Phần 3. Chương 41. Đứng trong buồng giam, giờ Luna hiểu được cảm giác của con chó bị nhốt trong cũi sắt. Dưới ánh đèn chơ trọi phát ra từ bóng đèn tròn, cô ngồi chiêm nghiệm sự giam hãm. Phần còn lại của khu thí nghiệm ngầm đã trơn bóng và có mùi thuốc khử trùng của một bệnh viện hiện đại. Không phải chỗ cô đứng, nền gạch được cắt ra từ đá lấy trên đảo. Và xếp thành rãnh để rửa phân và nước tiểu Những bức tường dựng bằng những khối xi măng thì ẩm ướt Bị bịt kín bởi một chuỗi các cổng liên kết Cô đứng bên trong thứ giống với một cái củi chó Hơn là một buồng giam tù nhân Thậm chí không có một cái ghế để ngồi Lô đi đi lại lại bên trong buồng Rộng 3 m nhân 1,2 Một trục buồng tương tự chạy dọc theo chiều dài của gian phòng có mái thấp Tất cả đều trống rỗng Nhưng cô có thể tưởng tượng ra Những cư dân thường ngày ở đó Cô chạm bàn tay lên tường Cảm nhận những vết cào trên xi măng Cô nhớ lại cơ thể đã chết Nằm trên bàn giải phẫu Với chán cao Và gương mặt phẳng Thứ đó chắc từng là con người Nhưng cũng như những con thú Ở trước tàu đắm Nó bị đưa trở lại Một hình thái trước đó Một dạng lại giống về nguyên thủy Nhưng lùi di truyền đến đâu? Cô nhớ lại mô tả của Duncan Các hệ thống vũ khí sinh học Cô không thể giải thích được họ làm gì Nhưng giờ cô biết chắc chắn rằng Sự trang bị đáng sợ ở đây Vượt khỏi việc nghiên cứu động vật Lên thành thí nghiệm ở con người Và nằm tách biệt ở ngoài này Ai lại nghi ngờ hay thậm chí biết về nó Thậm chí việc tìm thấy các vật mẫu Không khó đến vậy Nạn buôn người hoành hành ở vùng Caribe Ở các quốc gia nghèo khổ như Haiti Nhiều người thường bị bán làm nô lệ Nhiều khi do chính họ hàng của họ bán Cơ quan chức năng trong vùng biết về hoạt động đó Nhưng họ chỉ nhìn thấy mức giá hời đem lại Cô nghe thấy cánh cửa gian phòng mở ra Những giọng nói hướng về phía cô Tôi nhốt ả ở ngoài đó Đưa ả ra Cô nhận ra đun can qua giọng nói câu có, khó chịu của hắn. Malik muốn tham gia cuộc thẩm vấn, dường như nền tảng chuyên môn thú y hấp dẫn tên tiến sĩ rác rưỡi. Lô nghe những từ đó, lập tức bàn tay cô lại ướt. Cô ra khỏi chỗ cổng buồng khi hai gã kia bước đến. Người giám sát cô mở khóa cửa bằng một chìa khóa. Đun can khoanh tay đứng lùi lại. ra nào tên được gọi là Connor ra lạnh hắn thậm chí không buồn đụng đến khẩu súng ngắn lôi dùng mình hít một hơi sâu cô phải lấy hết sức để làm theo cô không muốn bị lôi đi dãy ruộng và la hét khi ra khỏi nhà ngục vào lúc này cô không thể ra yêu sách mà buộc phải hợp tác đun can nhìn chằm chằm vào cô bằng cái nhìn chết chóc đó gương mặt hắn lạnh như băng Với những vết sẹo chằng chịt và cơn giận rõ ràng bị đè nén. Không nói một lời, hắn quay đi và dẫn đường ra khỏi cái cũi và quay trở xuống phòng thí nghiệm chính. Chỉ bây giờ thì gian nhà tròn mới vắng người, trừ tiến sĩ Malik ở đó. Hắn đứng ở một trong số các phòng nghiên cứu gen và quay qua khi họ đến đó. Lô do dự ở ngưỡng cửa, Connor thúc cô từ phía sau. Cô lò dò bước vào phòng, gần như té ụp mặt xuống. Mà lít quắc mắt. Có cần thiết phải đấm đá vậy không? Hắn chửi rủa Những lời hắn nói êm êm giọng anh, nhưng mà âm điệu rõ ràng đến từ phía Trung Đông. Hắn vẫy tay gọi Lô Đến đây với tôi, tiến sĩ Poc. Đùn can đi cùng cô đến gian phòng, trong khi Connor quay đi khỏi. Đến gần, nhìn Malik già hơn cô từng phỏng đoán Mặc dù làn da ngam đen lộ ra Và mái tóc đã chấm muối tiêu Nhưng chắc hắn mới chỉ gần 60 Hắn vẫn mặc cùng bộ đồ dài phẫu trước đó Nhưng hắn đã khoác một cái áo khoác phòng thí nghiệm màu trắng Khô cứng, dài đến ngang đùi Hắn chỉ cô vào một cái ghế ngồi Tôi phải xin lỗi vì đã kéo cô vào tất cả những chuyện này Cô vẫn đứng. Đuncan giữ chặt vai cô, đưa cô vào chiếc ghế và ép cô ngồi xuống. Malik nhíu mày sâu hơn, nhưng hắn vẫn im lặng. Anh thắc mắc gì thì hỏi đi. Đuncan nói, hãy làm cho xong đi. Malik thở dài. Vì mục tiêu bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, tôi phải điều tra xem cô và các đồng nghiệp ở New Orleans đã biết được những gì từ các mẫu vật ở trụ sở của các bạn. Luna không thể nhìn vào mắt họ. Ánh mắt cô liếc nhìn những thiết bị xung quanh cô. Cô nhìn thấy các nhãn chai. Dung dịch đệm tiêu hóa pooling genomic, bộ đo dung dịch enzyme đồ Novax, thiết bị live spotlight. Phía sau Malik là một chồng hai lồng ấp và một máy hiển phi bị đảo ngược, có hai thiết bị vi thao tác để quan sát và thực hiện trên các đĩa phôi. Cô nhận ra thiết bị trong phòng phục vụ việc nuôi cấy trong ống nghiệm. Đây có phải là nơi khởi đầu tất cả những cuộc đổ máu và sợ hãi. Cô ngẩn mặt lên, chỉ để bị mặt trái của một bàn tay vả vào miệng. Máu chảy từ môi cô xuống. Vết xưng phía sau tai cô rung lên vì chấn động, rượt rượt vì vết đau do chảy máu. Nước mắt dàn ruộng trong mắt cô Vì giận dữ hơn là vì đau Đủ rồi Malik nói Đùn càn phớt lở hắn Và bước ra lù lù trước mặt cô Trả lời những câu hỏi của anh ta Hoặc sẽ còn tệ hơn thế Lô thấy được sự cam đoan trong đôi mắt của gã Malik bắt đầu lại Nhưng Lô cắt ngang Lau vệt máu chảy từ môi cô Cô đã quyết định không giấu giếm thông tin nào. Để làm gì chứ? Chúng tôi đã tìm thấy những cặp nhiễm sắc thể được thêm vào ở tất cả động vật. Cô bắt đầu nói. Và chúng tôi khám phá được những thay đổi cấu trúc bên trong não. Một mạng lưới tinh thể tử tính. Ấn tượng đấy! Ba nói. Nếu xem xét các bạn tận dụng thời gian ít ỏi để nghiên cứu các mẫu vật. Còn gì nữa? Đuncan hỏi, sự đe dọa hiện lên trong giọng hắn. Cô không ngập ngừng. Và chúng tôi đã biết được các con thú bằng cách nào đó kết nối với nhau về mặt thần kinh. Và chúng tôi tin rằng mạng lưới này giúp chúng tăng cường trí thông minh. Malik gật đầu xác nhận những phỏng đoán trước đó của họ. Đó là những gì chúng tôi biết. Lô nói. Còn ai biết về những điều này nữa? Đùn can thúc giục. Lô đoán được câu hỏi này. Đó là lý do duy nhất mà cô bị lôi đến đây. Lý do duy nhất mà cô vẫn còn sống. Bọn chúng muốn tìm hiểu có bao nhiêu thông tin bị dò gì ở Akred. Hy vọng sống sót duy nhất của cô là che giấu sự thật. Tôi không thể chắc chắn. Cô nói. Nhưng chúng tôi thường lưu trữ dữ liệu dự phòng Ở một máy chủ bên ngoài Thực hiện tự động Malik nhìn đun can Sự câu có nửa hiện lên trên đôi môi Đang bậm lại của tên đặc công Không thành vấn đề Ít nhất thì bây giờ chưa ảnh hưởng Mọi người đã chết Việc đó cho ta thời gian để xóa sạch dữ liệu Chúng ta vẫn cần xóa sạch càng sớm càng tốt Malik nói Ngài Bennett sẽ khẳng định điều đó Dữ liệu được lưu trữ ở đâu? Đuncan hỏi cô Tôi không biết Cô trả lời một cách thành thật A có ký kết hợp đồng Với một hãng ở Baton Rouge Đuncan vung bàn tay lần nữa Sẵn sàng để kiểm tra sự trung thực của cô Để nói thuyết phục hơn Cô co mình ra phía sau Và che lấy mặt mình Tất cả những gì tôi biết Chỉ là một cái tên Salton Composev Nhưng họ có nhiều máy chủ Ở khắp bang Louisiana Cô không biết Liệu ý cuối cùng có đúng không Nhưng nếu tên khốn tin rằng Dữ liệu được cất ở một địa điểm Hắn sẽ chỉ ra lệnh cho nổ tung nơi đó Theo viễn cảnh đó Cô sẽ không còn cần thiết nữa Để sống Cô phải tỏ ra là mình còn có ích Đùn càn thả bàn tay xuống Ngay lập tức tin cô Ánh mắt hắn đảo đi khi hắn xem xét các lựa chọn. Cô phải dẫn dắt những lựa chọn theo những cách tốt nhất mà cô muốn. Cô tiếp tục nói rất nhanh để cho nỗi sợ nén bên trong cô lộ ra. Cách duy nhất để vào được nguồn dữ liệu được lưu trữ là qua một loạt các lỗ hỏng bảo mật, một tài khoản nhân viên có mật khẩu kèm theo là hàng loạt những câu hỏi thách thức dành riêng cho mỗi người. Nh nhưng tôi không biết cách nào Để truy cập từ xa Lần này Ý cuối cùng của cô là thật Đùn càn dường như không nghe thấy Ánh mắt ấy dường như Đứng yên ở một nơi Cách đó cả nghìn dặm Malik lên tiếng Mất bao lâu Để dùng một vệ tinh an ninh Kết nối với máy tính ở Composhe Một vệ tinh mà không thể dùng Để truy ngược lại chúng ta Đùn càn nói giọng đơn điệu Ít nhất 4 giờ, hắn chừng mắt nhìn Lô Nhưng chỉ cần mất vài cuộc gọi để xác nhận xem tiến sĩ Poc có nói ra sự thật không. Lô muốn thu mình lại từ ánh nhìn đó, nhưng cô vẫn ngồi yên. Vậy dường như ta sẽ cần cô ta đồng hành lâu hơn. Malik nói, điều đó cũng tốt thôi. Tôi muốn khiến cô ấy động não xem xét vấn đề mà chúng ta đang gặp phải hiện giờ. Cô ta không cần biết điều đó Đuncan nói Chẳng tổn hại gì Nếu có thêm một quan điểm tươi mới Về một vấn đề Và nó có thể hại ai chứ Malik trợn lông mày Nhìn về phía tên đặc công Chỉ có vậy Trừ khi anh đang lo lắng Về khả năng an ninh ở đây Nếu anh lo rằng cô ta có thể trốn đi Mặt Đuncan tái lại Luna thấy mình có thiện cảm Với tay tiến sĩ Cho tới khi Nghe những lời kế tiếp Bên cạnh đó Tiến sĩ Park và tôi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện Khi tôi chuẩn bị cho cô ấy Điều gì đó trong câu nói Khiến cô lạnh toát người Thậm chí nhìn Duncan Có vẻ thấy kinh tờm ngay lập tức Chuẩn bị gì? Lô Na hỏi Malik khoanh tay Và vỗ lên vai cô trấn an Một thủ tục nho nhỏ, nhỏ. Trong khi chúng ta có cô ở đây Thật đáng hổ thẹn nếu lãng phí cơ hội Để làm mới nguồn cung cấp gen Ý anh là sao? Bào tử Luna thắt lại vì sự lo lắng Cô nhớ lại thi thể nằm trên bàn phẫu thuật Malik vỗ vai cô một lần cuối Và bước đi Đừng sợ Chúng tôi chỉ thu hoạch vài trái trứng của cô thôi VTC nào Phần 3 Chương 42 2 lô ngăn dòng nước mắt lại khi người kỹ thuật viên đi khỏi. Hắn mang theo lọ máu của cô được đánh dấu bằng các mã màu. Mồ hôi vì căng thẳng làm ướt đẫm người cô. Cô xoa xoa một ngón tay dọc theo vết băng mạch máu ở khỉu tay cô. Phòng y tế trông như một phòng khám phụ khoa của địa ngục. Một bộ dụng cụ siêu âm và thiết bị giải phẫu được đặt quanh cô. Cái ghế dựa kiểm tra mà cô ngồi lên, nằm ngựa ra, và có bàn đạp, nhưng không có đệm hay cách nào để thấy thoải mái. Nó làm nguyên bằng thép không gì, lạnh bút. Nhưng thứ gây khó chịu hơn cả, chính xác là dây da dày để buộc an toàn cho bệnh nhân. Nó xác nhận những nghi ngờ của cô rằng những vật thể con người ở đây bị buộc phải hợp tác. Như được mua về từ những tay buôn nô lệ hiện đại Đó là một ngành bùng nổ tại Caribe Cơn dùng mình lan qua cô Khi cô tự hỏi Có bao nhiêu người phụ nữ Đã bị trói ở vị trí đó Bị buộc phải chịu đựng những hành động bạo hành Không thể tưởng tượng nổi Cuối cùng Tên giám sát cô Conor đi đến Đi thôi Cô không cưỡng lại Cô để mình được vác đi khỏi cái ghế và đi về phía lối ra Nó đau khi cô bước đi. Ngoài việc lấy máu, viên kỹ thuật đã trích đi một phần sinh tiết tủy xương từ hông làm cô rất đau. Cô cảm thấy đau ở mỗi bước đi. Nhưng cô biết điều tệ hại nhất vẫn chưa đến. Các xét nghiệm tiền phẫu thuật dùng để đánh giá nồng độ học môn cùng với sự phân tích gen. Các kết quả vẫn còn giang dở. trước ghế ngựa và những sợi dây buộc vẫn đang đợi cô. Connor vẫn giữ khỉu tay cô và đưa cô đi khỏi căn phòng, rồi qua một cánh cửa và một văn phòng liền kề. Tiến sĩ Malik đang ngồi phía sau bàn làm việc, viết lên bảng. Phía sau hắn là một kệ sách nhét đầy những bài viết và biên bản. Vẻ bề bộn và quan góc của đống giấy tờ ở Thư viện Nghiên cứu cho thấy lượng thông tin lớn như vậy. không chỉ để trưng bày. Malik đóng cái bảng lại khi cô bị đẩy vào trong phòng. Hắn đeo một cặp kính đọc sách nhỏ vắt qua chiếc mũi gầy và nhìn qua họ về phía lô Mời ngồi! Hắn nói và vẫy tay về cái ghế. Sự tập trung của hắn chuyển qua người giám sát cô. Trung ủy Red, đến đây là đủ rồi. Tôi sẽ gọi anh đến khi chúng tôi xong việc. Connor không nhúc nhích và dường như sẵn sàng ngồi lì ở đó. Chỉ huy Ken bảo tôi phải ở cùng với tù nhân. Duncan đã ra các mệnh lệnh trước khi rời khỏi để điều tra lời khai của cô về việc dữ liệu nghiên cứu được lưu dự phòng ở Compuship. Malik thở dài một hơi. Điều đó sẽ không cần thiết, nhưng nếu nó khiến anh vui, anh có thể đứng gác ở ngay cửa. Connor câu có. Có vẻ như sẵn sàng cãi lại Những ngón tay của hắn Đã nắm chặt lấy khỉu tay cô Malik xua tay đuổi tên lính gác Ra ngoài cửa Nếu anh không phiền Nằm sâu dưới đây Chẳng có cửa sổ nào vị khách của ta có chạy đằng chơi Văn phòng của tôi cũng tốt Như bất cứ buồng giam nào Sự câu có của Connor đã nhiều hơn Nhưng các ngón tay của hắn Đã nới lòng ra Lô ngờ rằng cú nắm của hắn sẽ làm tay cô thâm tím, thậm chí để lại cả dấu tay. Hắn lùi lại. Tôi sẽ ở ngay ngoài cửa. Malik dường như đã sẵn sàng tống khứ hắn. Ánh mắt hắn tập trung nhìn vào Lô Tiến sĩ Park mời ngồi. Chúng ta có nhiều điều cần thảo luận. Theo tôi, một trong số đó sẽ giúp cô khai sáng. Lô vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Sau tất cả những việc xảy ra và cơn đau ở hông, cô không tin tưởng đôi chân của mình. Cô thả mình xuống ghế và ghé mắt nhìn xung quanh phần còn lại của văn phòng. Ở bên trái, bức tường được trang bị nhiều màn hình LCD khác nhau, tập trung vào một màn hình flat ma 50 inch lớn hơn. Hầu hết đều tắt, mặc dù bốn màn hình mở nhiều cành khác nhau của trụ sở ngầm, bao gồm cả phòng phụ khoa. Chắc hắn đã theo dõi tất cả. Thấy ghê tợm, cô quay đi. Các bằng cấp và giải thưởng treo kín bức tường khác. Lô đọc chúng. Bất cứ thông tin nào giúp cô hiểu được người đàn ông ngồi sau bàn làm việc kia. Nhiều chứng chỉ được đóng khung viết bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm cả nhiều cái viết bằng tiếng Ả Rập. Cô nhận ra một cái bằng tiếng Pháp. Đại học P.E.C. và Marie Curie Và bên dưới giấy chứng nhận Của Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Cái cuối cùng này Thuộc một tổ chức nghiên cứu lớn nhất ở Pháp Không kể đạo đức của hắn Tiến sĩ Malik không phải là người lập dị Chúng ta sẽ có kết quả xét nghiệm của cô Trong một giờ nữa Hắn nói Và nghiêng người về phía trước Để tôi giải thích Chuyện sẽ diễn ra ở đây Vì thế không có gì phải lo lắng Hắn tiếp tục Sau khi xét nghiệm, chúng tôi sẽ thiết kế một công thức đặc biệt về gen Phối hợp giữa Lubron và Menoput Cùng với một học môn kích thích nang để làm thử nghiệm Thông thường sẽ mất nhiều ngày trước khi buồng trứng chín để chứng dụng Nhưng với kỹ thuật mà tôi phát triển, ta chỉ mất vài giờ Nên giờ ta có thời gian để nói chuyện Cuối cùng, Lona mở lời Các người định làm gì với chứng của tôi? Hãy tin tưởng tôi, chúng sẽ được dùng vào mục đích tốt. Chúng tôi sẽ sử dụng chúng vào dự án lai phôi mới sắp khởi động. Kiểu phôi gì vậy? Lô hình dung xác chết nằm trên bàn. Đó không phải là câu hỏi dễ trả lời. Và trước khi chúng ta làm việc đó, tôi phải thật thà với cô trước. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Hồ sơ của mình ư? Với nền tảng và kinh nghiệm nuôi cấy gen của cô, tôi có thể sắp xếp cho cô một chỗ tốt ở phòng thí nghiệm của tôi. Thật lãng phí nếu bỏ qua một nhà nghiên cứu đáng giá như vậy. Và nếu cô tỏ ra hợp tác, không có lý do gì mà cô không thể trụ lại trên đảo. Như tụ nhân, tôi thích dùng từ đồng nghiệp hơn, bà Lích nói, và nó tốt hơn nhiều so với từ cô dùng. Có lẽ nếu cô hiểu được phương pháp nghiên cứu và mục tiêu của chúng tôi, cô sẽ có ít ngờ vực hơn. Cô không chắc lắm về điều đó, nhưng cô thấy không có lý do gì lại không nghe người đàn ông nói tiếp. Hắn nói càng lâu thì mạng sống của cô càng duy trì lâu. Tiếp tục đi. Cô nói và cũng muốn biết thêm. Vậy chính xác các người làm gì ở đây? Malik nghiêng người ra sau. như thể thỏa mãn với sự nhượng bộ này. Hoặc có lẽ đơn thuần hắn muốn có ai đó cùng nói chuyện. Chúng tôi đang làm gì ư? Thậm chí để bắt đầu trả lời nó, chúng ta sẽ phải quay lại một khởi đầu rất xa. Cô có nghe thấy cuốn sách sáng thế chứ? Lô cố gắng hiểu thuật ngữ kỳ lạ đó. Như trong kinh thánh, hắn gật đầu. Ban đầu có ngôi lời, Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Lô không hiểu được câu nói đó có nghĩa là gì Mắt Malik nhấp nháy Xin lỗi vì sự ngạo mạn vừa rồi Chắc tôi đã bị ảnh hưởng quá nhiều từ ân nhân tối cao Pricey Bennett của chúng tôi Ông ấy là một người sùng tín Đó là một trong những câu trích dẫn Mà ông thường ngâm nga nói về công việc của chúng tôi ở đây và là một trong số những lý do ông ấy chọn hòn đảo này để xây dựng trụ sở đảo địa đàng Malik cười bên trong và lắc đầu thật ra làm sao mà ông ấy không đặt nó ở đây được phải không tôi không hiểu những điều đó có liên quan gì đến các thí nghiệm gen của các người cứ thông thả đã trước tiên hãy để tôi bắt đầu định nghĩa của tôi về buổi ban sơ Nền tảng khoa học của tất cả tạo hóa Bennett có ngôi lời của chúa Của riêng ông Tôi có thứ hoàn toàn bắt nguồn từ giải pháp khoa học Và... nó là gì? Cô có biết các chiếc hình không? Một lần nữa Lona lại sốc trước thông tin đó Gã này đang nói cái quái gì vậy? Dù vậy cùng lúc đó Cô nhớ lại đã nghe từ này ở đâu đó Em trai cô đã đề cập nó Để liên tưởng đến các mẫu tinh thể từ máy tính Tìm thấy bên trong bộ não Bị chia nhỏ của con báo con Đơn giản Cô chỉ lắc đầu À được rồi Theo định nghĩa Các chiếc hình đều có dạng hình học răng cưa Không đều Được tạo nên bởi sự lặp lại Của các mảnh có cùng hình dạng Nói cách khác Chúng là những hình khối lớn Có thể chia thành các phiên bản nhỏ hơn Và nhỏ hơn nữa Luna trao mày. Cô nhớ lại mô tả của John Green về các nút từ bên trong não của những con thú về cách mà ma trận đã làm nên các tình thể nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Tôi thấy cô không hiểu. Để tôi chỉ cô ý tôi nói. Malik nói và gõ bàn phím máy tính của hắn. Ở bên phải Luna một trong các màn hình mở lên. Tất cả các hình trong hình học có thể được xem là một giải thuật hay một phương trình toán học. Hình này đơn giản hơn. Đây chỉ là một tam giác thường mà Lick lại gõ bàn phím. Nhưng nếu cô dùng máy tính nhân nó lên nhiều lần đặt từng cái cạnh nhau nó sẽ trở thành cái này. Trên màn hình nhiều hình tam giác được đặt ở nhiều góc khác nhau và trên các mặt phẳng khác nhau tạo thành một hình đa giác phức tạp. Cô nhún vai, không thấy ấn tượng. Tôi biết. Malik thừa nhận, không có nhiều thứ để nhìn, nhưng hãy để máy tính dùng cùng hình tam giác này lặp lại đến 100.000 lần, thu nhỏ một số lại và phóng to những cái khác, thay đổi cả độ nghiêng, nhưng cơ bản chỉ lặp lại các tam giác đó. Giờ là thứ cô có thể thấy được. Đôi mắt lô mở to, Nó đang hình thành nên một dãy núi. Chính xác. Một cảnh quan được tạo nên từ sự lặp lại, từ hàng triệu hình giống nhau. Trong trường hợp này là các tam giác. Đây là cách mà các máy tính ngày nay tái tạo lại các chi tiết nền trong phim ảnh và trò chơi video. Chỉ dùng vô số sự lặp lại của cùng một giải thuật đơn giản hay các chiết hình để tạo ra một thứ phức tạp hơn. Nhưng tất cả những thứ này thì có gì liên quan tới... Bà Lích cắt ngang lời cô. Bởi vì hiện tượng này không chỉ được tìm thấy ở các dãy núi và đường bờ biển. Nó được tìm thấy khắp thế giới tự nhiên. Hãy lấy một cái cây làm ví dụ. Nếu cô nhìn vào một nhánh của bất kỳ cái cây nào, nó chỉ là sự lặp lại của cùng kiểu đơn giản đó và độc nhất dành cho loài cây đó. Trên màn hình... Cô nhìn thấy một hình đơn giản xuất hiện Một đường đơn trẽ ra làm hai nhánh con Tạo nên hình chữ y dài Rồi có nhiều thêm các hình y dài trẽ ra khỏi các nhánh cây ban đầu Và nhân lên thành một cái cây có kích thước đầy đủ Dạng chiếc hình cơ bản này trong thế giới tự nhiên Có ở khắp nơi Từ cấu trúc của thiên hà Đến những bông tuyết nhỏ nhất Từ dòng hải lưu Đến hình dáng của những đám mây trên bầu trời tất cả mọi thứ xung quanh ta và bên trong ta. Bên trong ta? Các chiếc hình tạo nên cơ thể ta. Chúng được tìm thấy trong sự phát triển của mạch máu, trong kiểu túi phổi, trong hình dáng của thận, thậm chí trong các nhánh neuron bên trong não. Nhưng còn hơn thế nữa, nếu cô nghĩ sâu hơn, chúng thậm chí xuất hiện trong cách cơ thể chúng ta hoạt động. Người ta thấy rằng, Các chiếc hình quy định cách ta đi bộ, cách tim chúng ta đập, hô hấp, nhịp hô hấp của phổi. Tương tự, hiện nay các nhà khoa học đang sử dụng khoa học chiếc hình để đánh giá hoạt động của não bộ, nghiên cứu kiểu chiếc hình ẩn bên trong EEG, và họ đã khám phá ra nó. Malik chắc đã nhận thấy vẻ mặt cô và mỉm cười. Đúng vậy, một số nhà sinh học thần kinh thậm chí bắt đầu tin rằng Sự tiến hóa của trí thông minh Bắt đầu từ các chiết hình Trí thông minh đó xuất hiện Là do sự phát triển lặp lại Của các hàng số nhỏ hơn Nói cách khác Có thể có một dạng chiết hình nền tảng Cho trí thông minh Một mầm bóng cơ sở Mà từ đó tất cả các dạng sống thông minh phát triển Tương tự như việc Cái cây đâm trồi tôi vừa chỉ cô xem Cô có thể hình dung Việc ta khai thác các chiết hình đó học cách để điều khiển nguồn sức mạnh đó không. Luna nhớ lại những con thú ở chiếc đầu đắm và trí thông minh kỳ lạ của chúng. Đó là điều các người đang thí nghiệm, các người đang tìm kiếm chiếc hình đó. Chính xác, và chúng tôi đã gần kề với đột phá. Luna nghe thấy ham muốn hiện hiện trong giọng nói của hắn. Trước khi Malik có thể giải thích thêm, Một tiếng gõ cửa nhẹ khiến họ quay lại chú ý. Viên kỹ thuật đã trích máu của cô bước vào. Người hắn lêu khêu như cây que, cả hai chân và hai cánh tay và tóc mái của hắn thưa khiến cho nét mặt trông như bị dồn nén dưới vầng trán cao. Sự ghê tởm đã dâng lên khi cô nhìn thấy hắn, kèm theo nỗi sợ. "Bọn chúng đã làm xong xét nghiệm của cô chưa?" "Chuyện gì vậy, Edward?" Tiến sĩ Malik, tôi muốn báo với anh tôi đã quét xong vật chủ. Đôi mắt nhỏ của hắn liếc nhìn cô, rồi lại liếc đi. Cả máu và tủy sống, tôi không tìm thấy dấu hiệu nhiễm độc. Rất tốt, đến bao lâu thì bàn xét nghiệm nồng độ học môn có kết quả ở phòng thí nghiệm. Nửa giờ nữa. Cảm ơn. Hắn cúi đầu đi ra khỏi văn phòng. Malik... Nắm những ngón tay của mình lại trên bàn Đó là tin tốt lành Không có lý do gì mà trứng của cô lại không hoàn hảo Cho chặng kế tiếp trong thí nghiệm của chúng tôi Luna cố tránh mình khỏi hiện thực đó Và hỏi một câu đã làm cô bức bối Do lời nói của viên kỹ thuật Các người đang tìm kiếm loại nhiễm độc gì trong máu của tôi À đúng Như thế này Do cô đã tiếp xúc với các vật mẫu Chúng tôi cần chắc chắn Cô đã không bị lây một loại protein ác tính Sinh từ máu Do các vật mẫu tạo ra Đó là tác dụng phụ Do việc biến đổi chúng Ê là vậy Đó là một thứ chúng tôi hoàn toàn không hiểu được Một loại protein tự tái tạo Được sản xuất trong máu của chúng Nhưng lại độc với chúng ta Độc Đúng vậy Các protein đó lành tính với các vật mẫu và biến đổi nhưng một khi bị truyền sang các vật chủ khác nó gây ra triệu chứng giống cúm protein đó lan trong máu như một ngọn lửa hung tàn và xuyên qua rào cản máu ở não một khi ở đó nó làm kích thích cực độ các neuron dẫn đến cực kỳ nguy hiểm ban đầu sự hưng phấn tạo ra là sự tăng cường tạm thời nhưng đáng ngạc nhiên của các giác quan thực sự đáng kinh ngạc thị giác, khứu giác, vị giác Xúc giác tốt hơn Toàn cơ thể Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cách Để ứng dụng hiệu quả đó Để tăng cường cho chiến sĩ ở mặt trận Nhưng cuối cùng chúng tôi phải từ bỏ Tại sao Hắn nhún vai Không may Sự kích thích cực độ lên các neuron Nhanh chóng thiêu cháy não vật chủ Không có cách để tránh Hay cứu chữa Người bị nhiễm độc chết trong vòng 48 giờ Sau khi tiếp xúc VTC Now Phần 3 Chương 43 Đầu rách đập thình thình Theo từng nhịp quay của cánh quạt trực thăng Ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ dưới vịnh không giúp anh thấy đỡ hơn. Thậm chí cặp kính mát cũng không cản bớt ánh sáng chói Ngồi bên cạnh phi công, đôi mắt anh nhắm lại. Cơn buồn nôn khuấy tung bên trong anh. Anh thường không bị chóng mặt hay bị say. Nhưng lúc này bao tử của anh lộn ngược theo mỗi lần say và bay lên của chiếc trực thăng. Anh nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm lên đầu gối. Anh nước nước ở trở lại. Gần đến nơi rồi, Viện phi công báo cáo qua tai nghe. Jack mở mắt và nhìn thấy dàn khoan dầu phía trước. Nó trông như một con khủng long dỉ đen gì đang lao ra khỏi mỏ hắc ín. Điểm đen được sơn trên đường băng. Đội khoan dầu nhốn nháo chạy như kiến bên dưới. Em trai lô trồm lên từ ghế sau và thò lên giữa Jack và phi công. Jack xoay qua nhìn Kai. Đứa trẻ ngồi cùng khoang hành khách cùng với Randy và hai người của Jack. Mark Hagen và Bruce Kim Mark to như hiệu xe tải mà người ta lấy để đặt tên cho anh Anh ta có khung người to lớn đầu cạo trọc và chán vồ trông như tấm chắn của chiếc xe tải Lúc này anh ta đang ngậm một điếu xì gà chưa đốt khi đang quan sát giàn khoan dầu bên dưới Người cộng sự là người Mỹ gốc Hàn rắn chắc với mái tóc đen dài phủ kín đôi mắt đen của anh ta Với nước da màu ô liu và vẻ ngoài nam tính trông anh ta như em trai của Lý Tiểu Long và cũng giỏi như một lính chiến đấu Jack đã chọn lấy hai người này và để người phó chỉ huy tên Scott Nester lại để bao che cho vụ họ trốn đi ở New Orleans Scott cũng sẽ cập nhật cho Jack các phản hồi chính thức từ sếp Parkstone nhưng trái lại họ đã trên đường ra ngoài đây Gần như thế Randy vừa nghe bạn của anh ta gọi Khai nói Tàu của họ đang đi về hướng nam Jack gật đầu Chắc đó là anh em nhà Thi Bordiuk Anh em họ đã mượn một chiếc tàu Chở thuê tư nhân Từ một trong số anh em họ hàng Con tàu thường dùng để đi đánh bắt xa bờ ngoài vịnh Một khi đến giàn khoan Đội trong chiếc trực thăng sẽ chia ra Jack sẽ dùng chiếc thủy phi cơ Đi cùng người của anh Trong khi Randy và Khai Sẽ dùng trực thăng Đi gặp anh em nhà Thibodiak trên tàu Kế hoạch đột kích vào đảo địa đàng Sẽ được phối hợp bởi hai mũi tấn công lúc hoàng hôn Jack đã nghiên cứu hải đồ Và bản đồ vệ tinh về đường cong của dãy đảo Anh để hai bản đồ gập dưới đùi trái của mình Anh đã lên kế hoạch Qua việc xem lại chúng Trên đường đi khỏi giàn khoan Nhưng cái đầu như búa bổ Và bao tử lộn ngược làm giảm nguyện khí Kế hoạch không phức tạp Đột nhập vào Tìm lô đi khỏi. Theo bản đồ vệ tinh, tòa biệt thự chính nằm ở phía tây của hòn đảo. Khi mặt trời lặn, Jack và người của anh sẽ lãnh đạo cuộc đột kích thủy bộ từ xa, ở nơi tối hơn và mắt không thể nhìn thấy rõ. Từ cách một dặm, đội của anh sẽ lặn xuống biển bằng dụng cụ lặn, mang theo vũ khí trong túi kín. Họ sẽ dùng thiết bị kéo cá nhân để di chuyển nhanh hơn dưới nước và lên bờ phía đông của hòn đảo. vào sâu đất liền từ đó Để che giấu cuộc đặt chân lên biển của họ Randy và những người khác sẽ dùng tàu trở thê chạy chậm vào vịnh của tòa biệt thự phía bên kia đảo lôi kéo sự chú ý khỏi đội của Jack Anh em nhà Thibodiak đã giấu một số vũ khí bao gồm cả súng phóng liệu dùng tên lửa đẩy được trở trên tàu Jack không quan tâm việc làm sao mà anh em Thibodiak đã kiếm được thứ vũ khí lớn như vậy Anh biết tốt hơn hết là không nên hỏi. Gia tộc Thibodiak có nguồn gốc từ hồi thế kỷ 18 mang dòng máu cướp biển vùng Caribe hoành hành ở các đảo. Và theo một số câu chuyện kể lại, gia tộc Thibodiak chưa hoàn toàn đánh mất tài tiếng trong quá khứ của họ. Nên Jack không quan tâm bằng cách nào anh em họ đã thu thập được thứ hỏa lực được cất giấu đó. Nhưng anh cũng vui vì họ có chúng. Còn tàu trở thuê sẽ động ngoài vịnh, giả vờ nổ máy, khói phát ra từ buồng động cơ sẵn sàng nổ súng, hỗ trợ cho cuộc đột kích của Jack nếu cần thiết. Nhưng một chi tiết vẫn còn chưa rõ. Liệu Lona còn sống không? Qua việc chuẩn bị tất cả mọi thứ, Jack giữ được mình không bị phân tâm bởi sự lo lắng cho cô. Nhưng khi đến đây, dù không có thứ gì làm anh chuyển sự chú ý, một ngọn lửa đã nhen nhóm trong bụng anh. Tuy mới vòn vẹn một ngày từ lúc họ gặp nhau lần đầu ở chiếc tàu đắm, cô đã đạt được một vị trí trong trái tim anh. Có lẽ vì họ cùng chia sẻ một quá khứ, nhưng cảm giác còn hơn thế nữa. Anh mường tượng cặp mắt xanh màu biển của cô, cả mái tóc vàng óng màu cát chuyển sáng trắng ở đỉnh dưới ánh mặt trời. Anh nhớ lại cách mà cô bậm môi dưới khi tập trung. Một nụ cười hiếm hoi Nở lên trong thái độ nghiêm túc của cô Như tia nắng ấm trong những ngày mây răng u ám Những ký ức này Và những điều khác hiện lên Như ánh đèn sáng lên trong đầu anh Nhưng anh cũng nhớ lại cô Ở một thời điểm khác Dọc bãi đỗ xe tối Trên lưng cô Những bóng đen đè lên cô Trong tràng cười thô bỉ Anh đã cứu được cô Nhưng anh cũng đã không giúp được gì Qua ký ức cuối cùng đó Một sự hung tợn vây lấy anh, làm anh không thể nhìn thấy gì và nén cơn buồn nôn lại. Đó là sự tàn khốc mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đây trong cuộc đời của mình. Anh đã trải qua những trận chiến đổ lửa và những cuộc phục kích đẫm máu ở Iraq. Nhưng khi anh nhớ lại Lona, một bản tính man dợ sâu sắc và nguyên thủy trào lên trong lòng anh. Anh muốn ngấu nghiến mọi thứ trong miệng, muốn nghiền cả xương, muốn xé toạc mọi thứ bằng đôi tay trần của anh tất cả vì muốn bảo vệ cô không còn là cậu thanh niên nữa mà như một người đàn ông không nhìn thấy mọi thứ khác anh giật mình khi nặng đuôi chiếc trực thăng chạm xuống đường băng của giàn khoan anh thậm chí đã không nhận ra họ đang đáp xuống những cánh cửa mở ra và những người khác nhảy xuống Jack vẫn ngồi tại chỗ một lúc Anh để máu chảy trong anh, cảm nhận nó dâng lên, đến đỉnh, rồi hạ xuống. Cuối cùng anh dùng vai đẩy cửa mở và đến chỗ những người khác. Anh không xua đi những gì anh đã cảm thấy, nhưng anh cũng không để nó điều khiển anh. Anh còn một việc phải làm, nhưng một phần trong anh cũng muốn tránh khỏi sự dấn sâu vào cơ nguyên đằng sau cơn thịnh nộ ấy. Để tìm đến cái cảm giác êm dịu, bị chôn sâu thẳm vốn đã nhèn nhóm nó. bây giờ chưa phải là lúc, chưa phải cho đến khi cô được an toàn. VTC nào? Phần 3, chương 44. Luna đứng cùng tiến sĩ Malik trước một trong những màn hình trên tường. Một hình ảnh quét ba chiều Của bộ não xoay trên màn hình Nó nhắc cô nhớ lại hình ảnh Quét MRI của não Igo Sau tất cả cuộc đổ máu Và đám cháy Mọi thứ dường như Đã qua hết đời người Cô cố tập trung vào lời giải thích Của Malik Nhưng cả nỗi đau và sự thua cuộc Đã đè gục cô xuống Những lời của tên tiến sĩ Nghe giọng tuyết và ra lạ Đây là hình ảnh tốt nhất Mà chúng tôi có thể tập hợp từ những dị thường não bộ tìm thấy ở các vật mẫu. Malik chỉ một ngón tay vào 5 nút mạng trên màn hình. Được tô màu xanh phân biệt với vùng mô thủy não màu xám xung quanh. Số lượng và kiểu mạng tương tự với những gì khám phá được tại ảnh quét MRI của IGO lúc ở phòng thí nghiệm của cô. Nhưng bản quét của Malik có độ phân giải cao hơn. Không những các nút mạng nổi bật lên, Mà cả các nhánh tinh thể tự tính rất mịn, kết nối các nút mạng lại với nhau. Khi nó xoay, mẫu chiếc hình nhìn giống với cấu trúc tinh thể và hình dạng của một bông tuyết. Cô có biết về anten chiếc hình không? Malik hỏi. Luna đấu tranh với một nỗi tuyệt vọng để trả lời lại. Nó khiến cô chậm một nhịp để thốt ra một tiếng. Không. Cô có dùng điện thoại di động không? Câu hỏi kỳ lạ xuyên thấu lớp sương mù trong đầu cô. Sự tò mò làm cô tập trung hơn. Dĩ nhiên, vậy cô đang sở hữu một anten chiết hình đó. Ở thập kỷ trước, các nhà khoa học đã phát hiện ra mẫu anten sắp xếp do thuật chiết hình. Có một khả năng ấn tượng là phát ra sóng với tần số rộng hơn kèm theo tỷ lệ phát tương xứng với kích thước tốt hơn. Sự đột phá này cho phép các nhà sản xuất thu nhỏ anten lại kích cỡ hiển vi. Dù vậy, chức năng của anten đã mạnh lên gấp trăm lần. Điều đó tạo ra cuộc cách mạng trong nền công nghiệp. Đó là sức mạnh ẩn giấu bên trong các chiếc hình đó. Malik chỉ tay vào màn hình. Và đó là thứ chúng ta đang nhìn vào đây. Một anten chiếc hình phát triển từ các tinh thể từ tính tự nhiên bên trong bộ não. Luna quan sát mẫu chiếc hình như bông tuyết đó. Và nhớ lại sự loại suy si ban đầu của cô về một đĩa vệ tinh Cô cũng nhớ lại sự đồng bộ hóa kỳ lạ trên các ảnh quét EEG Và chính anten chiết hình này giúp cho những con thú kết nối với nhau về mặt thần kinh Chính xác Mẫu tinh thể hóa từ tính hiện lên đây hoàn toàn là chiết hình trong tự nhiên Ma trận neuron còn lại được tạo thành bởi sự lặp lại của cùng hình dạng tinh thể cơ bản Sống cái tam giác được nhân lên thành ngọn núi. Malik gật đầu. Nhưng đây chỉ là đỉnh đầu của ngọn núi đó. Ban đầu, bản quét này là bản tốt nhất mà chúng tôi có thể thấy được khi sử dụng các kỹ thuật tiêu chuẩn. Nhưng các giải pháp đó chỉ giúp chúng tôi nhìn bên ngoài. Thậm chí khi phóng to lên bằng một kính hiển vi điện tử, cũng chỉ hé mở rằng một tinh thể được tạo thành từ thậm chí hàng trăm các tinh thể nhỏ hơn. Nó giống như những con búp bê Nga. Mỗi khi cô nghĩ rằng cô đã tìm được tinh thể nhỏ nhất, nó lại hé mở rằng thậm chí bản thân nó được tạo bởi các phiên bản nhỏ hơn nữa bên trong. Cứ thế nó nhỏ mãi, vượt khỏi khả năng tìm hiểu của chúng tôi. Giọng Malik đứt quãng vì thất vọng. Lona nhớ lại ham muốn hiển hiện trong đôi mắt nhà nghiên cứu khi hắn mô tả nghiên cứu của mình về các chiếc hình căn bản. Nguồn gốc của mọi trí thông minh Bất chấp chúng tôi nỗ lực đến đâu Chiếc hình căn bản vẫn nằm ngoài khả năng Trở nên càng lúc càng nhỏ Thậm chí biến mất khỏi khả năng quét của chúng tôi Vào một lỗ ma quái mà không ai dám theo Luna liên tưởng đến con thỏ trắng Trong Alice ở xứ sở thần tiên Chui xuống cái lỗ của nó Và mặc dù chúng tôi không thể đào sâu vào cái lỗ ấy Tôi có thể đoán được thứ gì ở dưới đó. Sự tò mò của Lô càng thôi thúc mạnh hơn. Gì vậy? Thế giới kỳ lạ của vật lý lượng tử. Các chiếc hình cứ chia nhỏ hơn và nhỏ hơn nữa. Kết quả là đến thế giới của hạ nguyên tử. Thực ra giờ đây một số nhà vật lý học tin rằng khoa học chiếc hình có thể giải thích được một số lỗ hồng của thuyết lượng tử. Những đặc điểm như tính phi cục bộ và rối lượng tử. Cách mà các hạt hạ nguyên tử có thể ở cùng hai nơi một lúc. Hay ánh sáng vừa có tính sóng vừa có tính hạt. Khi cô tìm đến mức nhỏ như vậy mọi thứ trở nên kỳ lạ. Nhưng các chiếc hình có thể giữ câu trả lời giải thích tất cả điều đó. Lô không biết câu chuyện sẽ đi về đâu. Sự mất kiên nhẫn của cô chắc đã hiện rõ lên. Vậy để tôi chỉ cô Tôi đã tự mình tìm ra gì qua nghiên cứu đó? Một thứ hữu dụng lại còn thú vị nữa. Tôi đã quét lại chính bộ não này nhưng ở lần này không tìm kiếm các tinh thể mà tìm các năng lượng từ trường tạo ra bởi các tinh thể đó. Mặc dù có lẽ tôi không thể thấy được các tinh thể thực sự tôi vẫn có thể đo được phổ điện từ từ các tinh thể vô hình đó. Như ánh sáng từ các ngôi sao xa xôi Lô Na nói, đôi mắt Malik mở to vì ngạc nhiên. Đúng vậy, một suy luận hoàn hảo. Mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy mặt trời hay một hành tinh, chúng ta có thể phát hiện ra tia sáng đến với chúng ta. Nên anh quét lại để tìm hiểu về năng lượng thay vì các tinh thể. Đúng vậy, và đây là thứ tôi tìm thấy. Hắn sơ bộ điều khiển từ xa về phía màn hình và nhấn một nút. Bông tuyết màu xanh dương đột nhiên biến mất, trở thành một những loạn màu xanh biếc bên trong sọ của mẫu vật. Luna há hốc và che miệng lại vì sốc. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi. Mà Lích mìm cười tự hào vì khám phá của mình. Một nút mạng giống như một hạt của một cây chiết hình. Các tinh thể lan ra bên ngoài các nhánh nhỏ, rồi chia thành các cọng nhỏ hơn. Và cứ thế nhỏ dần lô nhớ lại cây chết hình mà cô được xem trước đó. Cách một chữ y dài biến thành một cái cây ba chiều. Các tình thể đang làm việc tương tự trong bộ não, làn ra ngoài, đồng thời chia nhỏ dần cho đến khi chúng không còn nhìn thấy được bằng bất cứ công cụ quét nào. Nhưng chúng vẫn có thể bị phát hiện bởi các tia bức xạ điện tử phát ra từ các tinh thể vô hình. Năng lượng phát ra từ thế giới hạ nguyên tử Mà lích vẫy cô trở về ghế ngồi của cô ngay bàn làm việc của hắn. Vậy tôi đã cho cô xem thuật chiếc hình này được đào bới lên đến đâu. Cách nó đã bắt nguồn từ thế giới lượng tử. Vậy giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi ngược lại. Cây chiếc hình này vươn ra ngoài được bao xa? Cô đã biết các mẫu vật có thể kết nối với nhau tạo thành một mạng lưới. Cô gật đầu và hiểu điều hắn đang đề cập. Anh tin là bằng cách kết nối với nhau, bằng cùng cây chiết hình vươn nhánh xa ra ngoài thế giới xung quanh. Đúng vậy, cây chiết hình phát triển vượt ra khỏi giới hạn của một bộ não và phát triển mạnh hơn. Lona nhớ lại Igo đã đọc lại Hằng Số P. Nó đặt ra câu hỏi là liệu nó sẽ kết thúc ở đâu. Nếu nó có thể lan không giới hạn vào thế giới hạ nguyên tử, lan ra không giới hạn bên ngoài. Nếu vậy, kết quả có thể là gì? Mức độ thông minh tối thượng nào sẽ được tạo ra? Ở trong tâm trí cô, Lona tưởng tượng dễ của cây chết hình biến mất vào thế giới năng lượng lượng tử, xâm nhập vào nguồn năng lượng vô tận đó. Cô cũng tưởng tượng cái cây đó vươn nhanh, trải rộng mãi ra ngoài. Có lẽ, nó là những câu so sánh từ kinh thánh trước đó đã làm cô rút ra được sự so sánh cuối cùng cho cuộc thảo luận. Gần như nó giống với cây tri thức, từ quyển sách sáng thế. Malik cười khỉ. Giờ cô nói chuyện giống như bè nét. Giọng cô kiên quyết hơn, tỏ vẻ chắc chắn. Cô lo sợ bất cứ loại hình thông minh nào được sinh ra từ cuộc thí nghiệm này. Nó làm cô lạnh toát người. Các người phải dừng việc mình đang làm lại. Cô nói. Malik thở dài khi hắn tụt xuống ghế tựa. Rõ ràng bị thất vọng Cùng là người nghiên cứu khoa học Tôi đã hy vọng cô nghĩ thoáng hơn Cô được cứu khỏi bị cảnh cáo thêm Nhờ tiếng gõ cửa viên kỹ thuật phòng gen lại bước vào phòng Cầm một khay thép trên cao Chứa ba kim tiêm lớn bên trong Mặt Malik lại sáng lên À Edward Các xét nghiệm học môn xong rồi sao Đúng vậy tiến sĩ Và tôi đang chuẩn bị món cốc tai thuốc cho vật chủ Mắt Malik liếc qua nhìn cô Vậy dường như chúng ta phải tiếp tục cuộc thảo luận sau Tiến sĩ Pog ạ Xem liệu tôi có thể thuyết phục cô Xem xét vấn đề này dựa vào khoa học Hơn là vào kinh thánh không Nhưng tôi đoán điều đó được mong đợi Khi cô làm việc trên hòn đảo mang tên địa đàng Luna đặt một bàn tay lên bụng Sợ điều sắp xảy đến Phía sau viên kỹ thuật là tên lính gác to lớn lúc trước. Conor chắc đã đọc được sự hoảng loạn bên trong gương mặt cô. Một tay hắn giữ khẩu súng ngắn để ngăn cô có ý định chống cự. Sau khi tiêm thuốc, Malik nói cô sẽ muốn nằm xuống trong ít nhất nửa giờ. Tôi e rằng điều sắp tới sẽ không dễ chịu. Việc tăng tốc sự kích thích lên nang của các bùng trứng sẽ hơi... Hắn cẩn thận chọn từ để nói tiếp. Khó chịu. Nỗi sợ của Luna biến thành con dao chọc thẳng vào bụng cô. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp, trước khi mô nang của cô sẵn sàng cho trứng. Trước khi hoàn tất việc đó, tôi sẽ nói với cô ý định của chúng tôi với những quả trứng của cô. Hắn vẫy cô đi. Không có lựa chọn, Luna đứng lên, mất thêm vài giây để máu cô chảy theo kịp. Mắt cô thoáng tối sầm lại. Connor bước tới và không kiên nhẫn nắm lấy tay cô. Khi cô bị lôi đi khỏi, cô nhìn vào các màn hình trên tường lần cuối. Ảnh quét não vẫn xoay xoay trên màn hình, hiện ra các nhiễu loạn từ trường trăng trịt bên trong hộp sọ đó. Mặc dù nỗi sợ của cô về điều sắp xảy đến, một phần trong cơ thể cô trở nên lạnh lùng và quyết đoán trước hình ảnh đó và âm mưu đằng sau đó. Chúa đã trục xuất con người khỏi vườn địa đàng vì dám xâm phạm cây tri thức. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con người tự dựng lên một cây cho riêng mình? Mọi thứ sẽ đi đến đâu? Cô không thể trả lời. Cô biết chắc chắn một điều duy nhất. Ai đó phải ngăn họ lại. VTC nào! Phần 3, chương 45 Lạy chúa, trông chú không khỏe chú em nhỏ ạ Jack không thể cãi lại nhận xét của Randy Anh cảm thấy như ai đó đã đổ trì lòng vào trong các khớp xương của anh Trong khi làn da liên tục bị nóng gian hay ẩm ướt vì mồ hôi lạnh Anh đã uống vài liều Thia Flu chống buồn ngủ Và hy vọng nó đủ để giữ cho anh chống chọi thêm 24 giờ nữa Em sẽ ổn thôi. Anh nói với Randy cũng để nhắc nhở mình. Anh trai anh đứng cách đó khoảng vài mét trên chiếc trực thăng Asta loại nhỏ khi động cơ đang khởi động. Cánh quạt quay hết tốc lực. Tiếng gầm rú của cánh quạt như tiếng cưa dỉ sét cứa vào đầu anh. Chiếc trực thăng sẽ đưa Randy và Kai đi đến tàu của anh em T-Bodiac. Chiếc tàu đang tiến về đảo địa đàng. Ở bên cạnh Khai đứng khoanh tay lại Lo lắng khi phải di chuyển Một móng tay của cậu bấm sâu vào bó bột Như chú chó lo lắng cho khúc xương Cậu đã muốn gia nhập đội phục kích của Jack Để trực tiếp đến chỗ chị Nhưng cánh tay gãy Đã ngăn cậu đồng hành với họ Không phải vì Jack Sẽ để cậu tham gia Anh ấy cần những người có thể tin tưởng được Những người trải qua huấn luyện quân đội Để hoạt động bí mật Dù vậy Khai Trông như đã sẵn sàng để tháo bột ra và gia nhập đội của Jack. Mark Hagen và Bruce Kim đợi ở hai tầng bên dưới, cạnh đầu máy khoan cùng với đội khoan dầu. Thậm chí xa hơn bên dưới, một chiếc thủy phi cơ nổi cạnh chân giàn khoan ngoài khơi, sẵn sàng để đưa đội tấn công lên hòn đảo và thả họ cùng các dụng cụ cách bờ biển một dặm. Anh có bảng thời gian kế hoạch không? Jack hỏi Randy. Anh trai anh chỉ một ngón tay vào đầu, Mọi thứ nằm trong đây. Jack không thích nghe câu nói đó. Anh vừa dành nửa giờ trước để thông qua kế hoạch tấn công ở văn phòng của nhà địa chất ở Giàn Khoan. Để kế hoạch thành công, mỗi nhóm phải ăn khớp hoàn hảo với nhau. Khai bước tới và làm chuyển ánh nhìn câu có của Randy. Đừng lo, tôi đã viết lại hết rồi. Bọn tôi sẽ đợi ám hiệu của anh trước khi tiếp cận hòn đảo. Jack gật đầu. Anh vui vì ít nhất có ai đó giỏi tính toán ở trên tàu của anh em Thibodeok. Anh hoàn toàn tự tin về Randy và các bạn của anh ấy khi họ ẩu đả lung tung tại quán bar. Nhưng đối với một kế hoạch đòi hỏi phải làm đúng thời gian, những người Kajun hiếm khi thực hiện được. Randy chỉ nhún vai. Sao cũng được, bọn anh sẽ ở đúng nơi cần đến. Và tôi sẽ chắc chắn mọi người đúng tiến độ. Khai nói thêm. Giờ đến lượt Randy nhìn chừng chừng Anh ta đang đe dọa lại. Hoàn toàn giữa hai người đó không có thiện cảm. Jack chỉ hy vọng rằng nỗi hận từ lâu đã hẳn sâu giữa hai gia đình không sụp sôi lên làm hỏng nhiệm vụ này. Xuống trực thăng nào? Jack nói. Tôi sẽ mở bộ đàm liền khi chúng ta tiếp sóng. Hai người quay về phía trước trực thăng. Họ giữ khoảng cách thận trọng lẫn nhau khi bước đi khỏi. Jack không nghĩ đến họ nữa và hướng đến các bậc thang dẫn xuống đường bay trực thăng. Anh muốn thoát khỏi những âm thanh trực tiếp lọt qua tai khi trực thăng bay lên. Đầu anh đập thình thình theo từng nhịp quay của các cánh quạt khi anh bước xuống bậc thang dốc. Hết được gió từ cánh quạt che chở giờ anh lại bị tấn công bởi mùi dầu và mỡ bôi trơn từ giàn khoan. Anh càng xuống sâu thứ mùi càng đậm hơn cho đến khi anh chửi thề rằng Mình có thể nếm thấy vị mỡ bôi trơn Ở đầu dưới lưỡi Đấu tranh để khỏi bị nghẹn Anh dừng lại trên một bục Nằm phía trước nhìn ra vịnh Một làn gió trong lành thổi qua mặt anh Anh uống vài ngụm nước Để đầu óc tỉnh táo lại Khi anh làm vậy Thì chiếc trực thăng A-Star Bay lên phía trên đầu Và qua khỏi mặt nước Anh quan sát chiếc trực thăng Bay về phía nam Rồi điện thoại di động rung lên trong túi anh. Gì nữa đây? Anh lấy điện thoại ra và đọc số gọi đến. Anh không nhận ra số đó, ngoại trừ việc nó mang mã vùng New Orleans. Không chắc là ai gọi. Anh trả lời sống sượng. Một giọng nói quen thuộc đáp lại, bình tĩnh và từ tốn. Như thể đó là lời mời uống bữa trà mặn. Đọc vụ mê nát, tôi vui vì còn gọi được cho anh. Gì vậy tiến sĩ Meteor? Jack để lộ cả sự ngạc nhiên, lẫn sự mất kiên nhẫn trong câu hỏi. Tôi biết cậu đang rất vội. Khật thường nói. Nhưng tôi tin mình có những thông tin đáng giá cho nhiệm vụ của cậu. Jack bước lùi lại, hòa mình vào làn gió trong lành tử vịnh, để nghe. Là gì vậy? Liên quan đến những việc đã làm trên các con thú... Với tất cả những gì xảy ra ở phòng thí nghiệm, chúng tôi chưa có thời gian xem lại bàn phân tích ADN về cặp nhiễm sắc thể thêm vào ở các con thú. Jack nhớ lại, Luna đã đề cập gì đó về cặp nhiễm sắc thể dư. Cô ấy tin rằng đó là nguyên nhân tạo nên các đột biến kỳ lạ ở các con thú. Khi chúng tôi đến được vườn thú Audubon này, Joey và tôi có cơ hội xem qua các kết quả đó. Cặp nhiễm sắc thể cho thấy vài đặc điểm đáng kinh ngạc. Một thứ mà anh nên biết đến. Nói đi, nhưng tôi đang rất gấp. Dĩ nhiên, đặc vụ mê nát, để tôi vào vấn đề. Tôi không biết rằng anh có biết về mã di truyền không, đặc biệt là các ADN thừa. Jack thở dài, cảm thấy đau nhói ở trong đầu. Sinh học không phải là thế mạnh của tôi, tiến sĩ. Đừng lo, chỉ là căn bản về sinh học thôi. Tôi chắc là cậu biết rồi. ADN, là một kho lưu trữ thông tin di truyền khổng lồ, bộ mã gen người dài đến 3 tỷ ký tự. Nhưng điều cậu phải hiểu được là chỉ 1% rất nhỏ của ADN 3% thực sự hoạt động, còn 97% khác là gen giác. Đơn giản, đó là thứ hành lý ta đã tích và mang theo trong hành thiên niên kỷ. Vậy tại sao chúng ta mang chúng theo? Câu hỏi hay đấy. Các nhà nghiên cứu mới đây cho thấy Không phải toàn bộ ADN-zac đều thuần túy là thừa thái. Các nhà nghiên cứu nhận thấy một số phần đặc biệt của ADN-zac khớp với nguyên tố bổ sung buzzer trong mã gen của các virus cổ xưa. Jack xem đồng hồ, không chắc rằng cuộc đối thoại dẫn đến đâu. Cartoon nói tiếp. Có hai giả thuyết tại sao chúng ta mang theo mã gen virus cổ xưa. Một nhóm nhà khoa học cho rằng nó tồn tại để bảo vệ con người khỏi bị tấn công Bởi virus mới, ký ức di chuyển cơ bản nằm đó đợi đến khi nó lại được cần đến. Nhóm khác cho rằng đơn thuần, mã gen virus cổ được hấp thụ vào ADN của chúng ta sau hàng thiên niên kỷ. Nói đơn giản là hành trang của sự tiến hóa. Tôi tin rằng có thể cả hai điều đúng. Đặc biệt khi những đoạn mã gen virus được tìm thấy trong ADN của các loài vật, từ những con chuột chuỗi đến chúng ta, loài người. Như thế chúng ta mang theo những đoạn gen giống nhau từ nguồn gốc cổ xưa và giữ lại vì lý do nào đó cho tương lai. Jack nghe thấy sự hứng thú lan vào giọng nói của vị tiến sĩ. Vậy điểm chính ở đây là gì tiến sĩ? À dĩ nhiên, tôi đang luyên thuyên. Chúng tôi đang nghiên cứu mã gen trong cặp nhiễm sắc thể lạ và Joey đã nảy ra ý tưởng hay khi so sánh chuỗi gen ở các ngân hàng dữ liệu khác nhau. bao gồm cả dự án bộ gen di truyền người. Trong vòng 1 giờ, chúng tôi đã thành công. Ý ông là sao? Mã di truyền của cặp nhiễm sắc thể dư. Chúng tôi phát hiện đúng mã gen đó nằm sẵn trong ADN rác của chúng ta. Và không chỉ của chúng ta, mà còn của hầu hết động vật. Sao? Cặp nhiễm sắc thể thêm vào các mẫu vật khớp với loại gen virus cổ bị khóa bên trong ADN của tất cả động vật. Bao gồm cả chúng ta Ok Nhưng tất cả điều đó có nghĩa gì? Nghĩa là các loài động vật Ít ra đối với động vật có xương sống Có thể từng biểu hiện đoạn mã di chuyển thêm vào trước đây Ở thời điểm nào đó trong quá trình tiến hóa của chúng ta Chúng ta đã tương thích Và nó trở thành một phần trơ Trong bộ di chuyển của chúng ta Chỉ đến bây giờ chúng ta mới gặp lại nó Ở dạng hoạt động Hoạt động Tôi sẽ để Joie giải thích, cô ấy hiểu rõ thứ này hơn. Trước khi Jack kịp phản đối, có tiếng sột soạt chuyển máy và một giọng nói khác cất lên. Chào Jack, xin lỗi vì đã làm phiền anh. Cô vẫn khỏe chứ Joie? Ồn, tôi chỉ cần giữ mình bận rộn để thấy hữu ích. Tài anh nghe thấy sự căng thẳng, nước mắt ẩn đằng sau những lời nói của cô. Nỗi lo cho Lô vang vọng lại. Nó khiến tim anh nhói đau. Nói cho tôi nghe cô tìm hiểu được gì đi, Duy. Giọng cô mạnh mẽ hơn, trở về từ trạng thái đau buồn ấy. Trước khi chúng ta rời Akred, chồng tôi, Paul, đã nghiên cứu mẫu ADN, tâu màu lại những đoạn mã chính. Chúng tôi gọi thứ đó là dấu gen. Các dấu gen thì không nhầm lẫn được. Không nhầm lẫn với cái gì? Jack hỏi. Các dấu gen chỉ rõ rằng Cặp nhiễm sắc thể lạ có nguồn gốc virus Virus Đợi đã Cô đang nói cặp nhiễm sắc thể là một con virus Chúng tôi bắt đầu tin điều đó Hầu hết virus xâm nhập vào nhân tế bào Rồi tấn công ADN của vật chủ Bằng cách nối vào đoạn gen mới Bằng cách nào đó Điều đó giải thích tại sao Có nhiều đoạn mã gen virus Trong đoạn ADN thừa của chúng ta Chỉ có virus này Là không chỉ tấn công ADN của vật chủ Nó tự biến mình thành cặp nhiễm sắc thể riêng. Lần nữa, Jack cảm thấy cơn lạnh luồn qua. Anh bắt đầu mơ hồ hiểu tại sao Kharktun gọi cho anh. Chúng tôi cho rằng ai đó đã dùng kỹ thuật cấy gen trên các con vật này. Chú ý tiếp tục. Họ đang dùng các vật liệu gen lạ và cấy nhân tạo vào các con thú. Đó là cách chúng tôi cấy gen phát sáng của loài sứa vào trứng của chuột để chúng sinh ra chuột con phát sáng. Nhưng đó là một giả thuyết mà chúng tôi vội vã đưa ra. Sau các kết quả này, có khả năng các con thú chỉ đơn thuần biểu hiện đặc tính virus này, bị nó lây nhiễm, rồi chúng di truyền mã gen lại cho thế hệ sau. Các con vật được sinh ra mang những thay đổi kỳ lạ này. Giờ Jack hiểu ra tại sao anh được gọi. Anh nhìn chằm chằm về vùng nước vịnh chống trải. Chẳng lạ gì khi bọn bắt cóc chọn hòn đảo tách biệt này để làm thí nghiệm. Virus này, anh nói, cô nghĩ nó có thể truyền nhiễm không? Có thể, chúng tôi không biết. Chúng tôi đã đặt các con thú ở đây cách ly nghiêm ngặt. Nhưng chúng tôi nghĩ anh nên biết trước khi đến được hòn đảo, để thận trọng hơn. Cảm ơn, chúng tôi sẽ thận trọng. Đột nhiên, Jack nhận thức về các triệu chứng cúm của anh. Nhưng anh không có thời gian để lo lắng về nó. Anh còn một việc phải làm. Tiếng dày nện bộp bộp trên cầu thang thép Khiến anh rời sự chú ý khỏi vịnh Mark Hygien leo lên bục Anh ta vẫn ngậm đầu còn lại Của điếu xì gà đã nguội lạnh Đôi mắt anh ta mở to Khi tìm thấy sách ở đó Chờ một giây nhé, Joey Jack bỏ điện thoại xuống Và gật đầu cho Mark Gì vậy? Viện phi công nói Ta đã nạp đầy nhiên liệu sách gật đầu và nhấc điện thoại lên Đó là tất cả những gì cô muốn nói Phải không Joey? Chỉ một điều cuối nữa Có một quãng đứt dài Giọng cô trở nên hậm hực và đau khổ Tìm Lô Na Mang cô ấy về Và bắt bọn khốn đã giết bao phải trả giá Tôi hứa rồi Cả hai điều Anh cúp máy Bỏ điện thoại xuống Anh nhìn Mark Chúng ta sẵn sàng chưa? Viện phi công cần 10 phút nữa để làm thủ tục cuối kiểm tra trước khi bay. Rồi chúng ta sẽ bay. Nhưng anh nên biết, tôi vừa nghe cuộc điện thoại từ Jimmy ở trạm. Park đang điên tiết ở đó, biết rằng ta đi khỏi mà không xin phép, và không tin tưởng ông ấy. Jack nhăn mặt, đó là tin xấu, nhưng đã lường trước được. Park không ngốc, sự liều lĩnh của Jack có thể khiến tất cả bọn họ mất việc, nếu không nói là phải ngồi bóc lịch. Vẫn chưa quá muộn, Nếu anh và Bruce quay lại Anh đề nghị Mark nguyện miệng cười ngang tàng Ngậm điếu xì gà Làm ở đó thì có gì vui chứ Jack vỗ lên vai anh ta cảm ơn Và chỉ anh ta quay về phía cầu thang Còn chuyên gia FBI có tin tức gì không? Có tín hiệu nào từ thiết bị GPS trên người tiến sĩ POC không? Cử chỉ của Mark khực lại Không một tiếng pip hay tiếng bong từ ngoài kia, xếp. Jack thầm chửi bên trong. Giá như anh có nhiều bằng chứng hơn rằng lô ở ngoài kia, không chỉ cho Pakistan mà cho cả bản thân anh. Khi anh bước xuống cầu thang, sự nghi ngờ bắt đầu sâu xé sự quyết tâm của anh. Nếu như thậm chí cô ấy không ở trên hòn đảo đó, hay nếu như cô ấy đã chết rồi. Anh nuốt lại những dòng lệ đó. Chúng không giúp được anh. Cô ấy phải còn sống Và bằng cách nào đó Anh biết điều đó là đúng Nhưng nó không đồng nghĩa rằng Cô không gặp rắc rối Và không may là anh cảm thấy điều đó rất mạnh Và nỗi sợ cứ lớn lên từng phút Chúng ta vẫn bay khỏi đây Trong 10 phút nữa chứ Mark hỏi Jack lắc đầu Không, chúng ta đi ngay bây giờ VTC nào phần 3 chương 46 Ừ chắc Lona đã hôn mê một phút trước cô nôn uệ vào một cái xô bên cạnh ghế nằm và phút kế tiếp cô nằm im trên chiếc ghế đó mùi muối phát ra từ mũi cô mùi ammoni Như rội thẳng vào mặt Cô đập vào tay của viên kỹ thuật Bọn họ đang làm gì với mình Thuốc kích thích nàng đã được tiêm vào tĩnh mạch Cơn buồn nôn tràn qua cô Thậm chí trước khi mũi tiêm cuối cùng Được lấy ra khỏi mạch máu của cô Cô đấu tranh trong 10 phút liền Nhưng kết quả là bao tử của cô tống hết ra Chắc họ đã phòng trước phản ứng phụ Và đặt một cái xô để nôn bên cạnh ghế Cô nôn đẩy nó trong 3 lần cho đến khi cổ họng cô khô lại. Khi mùi muối khiến cô tỉnh lại, cô cố gắng gượng dậy. Căn phòng quay điên đảo. Nếu là tôi, tôi sẽ nằm xuống. Một giọng nói cất lên cạnh cô. Cô quay qua và nhận ra người đàn ông vai rộng ở phòng nghiên cứu của tòa biệt thự. Ngồi cạnh cô, hắn vẫn mặc cùng chiếc quần đi bộ. và áo vét kaki đó là Bryce Bennett kẻ đứng đằng sau các hoạt động ở đây đến gần thậm chí trông hắn càng to lớn hương mặt ngâm của hắn có nước da như được tán mịn đôi mắt xanh có màu của nước đá nhợt nhạt hắn vẫy viên kỹ thuật ra khỏi phòng tôi đã trải qua hóa trị liệu chữa bệnh ung thư bạch cầu 10 năm trước Bryce nói Hắn nghiêng người đến. Do nhiễm phóng xạ trong những năm tôi trong đội tàu ngâm. Trở về khi những người lính vẫn theo dõi các cuộc thí nghiệm hạt nhân bên ngoài nên tôi biết cảm giác của cô lúc này. Nhưng cô sẽ lấy lại khả năng đi lại của mình trong vài phút nữa. Ít ra những phụ nữ khác đều vậy. Lô nhìn quanh. Ngay lúc này cô ở một mình trong phòng điều trị cùng người đàn ông. Không phải nhìn vì cô có làm được gì cô cảm thấy yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh mắc bệnh viêm phổi nhưng cùng với mỗi nhịp thử cô cảm thấy đầu mình nhẹ nhàng hơn ông đang làm gì ở đây cô hỏi ý cô muốn hỏi tại sao người đàn ông to lớn đó lại bỏ công xuống tận dưới đó nhưng bản thân câu hỏi đã mang nhiều ý nghĩa tại sao họ lại làm điều này với cô Mục đích của tất cả việc làm đó là gì? Ông ta từ tốn trả lời cô. Tôi đến đây sau khi nói chuyện với tiến sĩ Malik. Vài điều cô nói làm tôi tò mò. Tôi nghĩ chúng ta có thể chia sẻ vài phút trước khi họ sẵn sàng tiếp tục quy trình. Về... Về địa đăng. Cô không biết phải nói gì và vẫn im lặng. Bennett thở dài và nghiêng người ra sau ghế dựa. cô nhận thấy một chiếc thánh giá đeo trên vạt áo vét của hắn. Nó lé sáng khi hắn nghiêng người ra sau ghế. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu từ ban đầu. Tôi đã khởi động dự án này vì một mảnh giấy viết bởi các cố vấn khoa học trường của Lầu Năm Góc. Đó là một nhóm người tự gọi mình là Jackson. Hắn nhíu một bên mày xem liệu cô có nghe về họ chưa. Đơn giản, Cô vẫn để gương mặt mình trống rỗng, không trả lời hắn. 10 năm trước, nhóm Jackson đã mãnh liệt biện hộ cho quân đội, đầu tư phần lớn ngân sách vào thứ họ gọi là thay đổi khả năng con người. Họ lo rằng các kẻ thù của chúng ta đang đi trước. Các cường quốc khác đang tiến hành nghiên cứu dược để thúc đẩy khả năng hoạt động của con người. Các loại thuốc đó giúp tạo ra những người lính nhanh nhẹn hơn, khỏe mạnh hơn và có thể chịu đựng được khắc nghiệt của chiến tranh tốt hơn. Cô có thể tưởng tượng hồi chuông báo động đã được dóng lên giữa những người đứng đầu lầu năm góc. Bennett cười khoái trá khi nghĩ đến điều đó. Các cố vấn tiếp tục cảnh báo những người đứng đầu rằng nước Mỹ sẽ tụt hậu và đó là vấn đề an ninh quốc gia. Họ đề nghị hai việc, tăng nguồn quỹ nghiên cứu và theo dõi hoạt động nghiên cứu ở nước ngoài. Và tin tôi đi, theo sau báo cáo này tiền sẽ chảy vào. và chạy từ mọi hướng một trong số các đối thủ của tôi trong kinh doanh các gói thầu quốc phòng đang chủ động thử các loại thuốc tăng cường trí nhớ và hoạt động não bộ của quân lính Lona bắt đầu hiểu sự việc hướng đến đâu cô nhớ lại ảnh quét não trong văn phòng của Malik cô cũng nhớ lại mô tả của Duncan về dự án hệ thống vũ khí sinh học làm theo các chỉ dẫn đó Tiền cũng sẽ đổ vào để theo dõi các dự án khác ở nước ngoài Trong suốt giai đoạn nỗ lực phối hợp Để kết nạp các nhà nghiên cứu nước ngoài Như điệp viên Chúng tôi đã được tiến sĩ Malik tiếp cận Cánh cửa phía sau Bennett mở ra Như thể được chịu đến khi gọi tên Malik bước vào căn phòng điều trị Theo gót hắn là tên trưởng khu an ninh Mặt đun can đỏ bừng Khiến các vết sẹo của hắn càng lộ rõ Qua điệu bộ của họ, rõ ràng cả hai đang tranh gãi Bennett quay lại nhìn họ. Chuyện gì vậy? Duncan mở lời trước. Chúng ta đã mất tín hiệu một trong số các camera ở khu liên hợp. Có thể đó chỉ là lỗi thiết bị, mà Lick nhanh chóng thêm vào. Hoặc có thể một trong số các con thú của anh ta đã lấy camera, nếu chúng đủ đông để cắt tín hiệu các thiết bị theo dõi. Để lần đến đây và giết một người của tôi Vậy chúng đủ thông minh Để vô hiệu hóa một camera ngụy trang Còn các camera khác thì sao? Bennett hỏi Chúng hiện lên gì? Không có gì bất thường Malik khẳng định Hoạt động của chúng vẫn theo lịch trình Không có dấu hiệu sự kích động thái quá Tôi vẫn nói rằng Các cuộc bộc phát là trường hợp cá biệt Bị cô lập Và có thể loại trừ Bennett dơ tay lên ngắt lời Nó sẽ khiến chúng ta bị tụt lại nhiều năm Duncan tăng cường an ninh gấp đôi Tại cổng vào giữa hai hòn đảo Và gửi một nhóm vũ trang đến kiểm tra camera Chúng ta sẽ quyết định phải làm gì ở đó Lô lắng nghe cuộc trao đổi trong yên lặng Nhớ lại ở trường thú y Cô đã học được rằng Tốt hơn nên giữ yên lặng Và để các khách hàng trao đổi gần hết Sẽ có được nhiều thông tin hơn theo cách đó Nhưng Duncan không quên sự hiện diện của cô Hắn liếc mắt nhìn cô Như thể đó hoàn toàn là do lỗi của cô Sếp Tôi cũng nghe báo cáo từ phòng kỹ thuật máy tính của chúng ta Có vẻ như trụ sở ở New Orleans Thật sự có ký hợp đồng với CompuSafe Để lưu dự phòng trên các máy tính của họ Có khả năng là dữ liệu của họ được lưu Ở một máy chủ ở bên ngoài Chúng tôi vẫn đang lần theo xem nó ở đâu. Tiếp tục tìm. Bennett cầu nhau. Chúng ta không thể mạo hiểm để mất lợi thế công nghệ của mình. Vâng, thưa sếp. can lại quay đầu đi khỏi. Luna vui vì thấy hắn đi. Bennett quay qua chú ý Malik. Tiến sĩ, anh đã đến đúng thời điểm. Tôi vừa kể lại dự án Babylon đã khởi động như thế nào. Làm sao mà anh cảm nhận được gió đang đổi chiều và đầu quân vào tổ chức của chúng ta? Đúng vậy, chính sự thay đổi đã cho phép tôi tiếp tục nghiên cứu. Chỉ có lần này mới đủ nguồn quỹ. Chúng ta gọi đó là công việc đôi bên cùng có lợi. Bennett nói. Thật vậy. Bennett nhìn lô Cô có biết tại sao chúng tôi gọi hoạt động ở đây là dự án Babylon không? Cô lắc đầu, bởi vì nó khởi đầu ở một vùng trong kinh thánh thuộc Babylon. Tiến sĩ Malik đã tiến hành ngầm dự án của mình từ 20 năm trước, tạo một dự án vũ khí bí mật bên dưới vườn Thú Bát Đa. Anh ta nghiên cứu vũ khí sinh học liên quan đến loại virus mà anh ta khám phá được ở một ngôi làng nhỏ của người quốc, trong các núi gần Thổ Nhĩ Kỳ. Chắc cô từng nghe vụ Saddam nói, phá hủy các làng người quốc vào năm 1988. Trong suốt cuộc tấn công, ông ta đã cho ném bom ngôi làng, cũng như ném đạn cay, và chất ảnh hưởng thần kinh Sarin lên các làng khác. Ông ta cũng đã tẩy trắng các diễn địa phương, tất cả chỉ để che đậy thứ họ tìm thấy ở đó. Họ tìm thấy gì? Lô khàn khàn hỏi, cổ họng cô đau bút. Malik trả lời, Tất cả trẻ em ở ngôi làng đó sinh ra đều thoái bộ một cách kỳ lạ suốt năm trước đó. Luna hình dung đến các họ người và có thể đoán được nghĩa của từ thoái bộ mà tên tiến sĩ nói. Những đứa trẻ bị giấu kín bởi những dân làng mê tín rằng vùng đất của họ bị nguyên rủa Điều này xuất hiện nhiều hơn sau khi các đột biến rèn tương tự xuất hiện trên dê và lạc đà của ngôi làng. Kết quả là tin đồn lan đi đặc biệt khi những người lớn trong làng bắt đầu bệnh không qua khỏi cơn sốt kỳ lạ khiến họ cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng và tiếng ồn. Lô nhớ lại Malik đã mô tả loại protein độc. Tôi đã được gọi vào cuộc điều tra tôi làm xét nghiệm ADN và phát hiện tất cả trẻ em đều mang khiếm khuyết về nhiễm sắc thể. Cặp nhiễm sắc thể dư Đúng vậy, nhưng đó không phải là nhiễm sắc thể. Nó là một kẻ xâm nhập, một loại virus tiêm ADN của nó vào nhân tế bào và trú ngủ ở đó. Cuối cùng, lừa nàng ngồi dậy. Lần này căn phòng chỉ hơi trao đảo. Cơn buồn nôn cũng giảm đi rất nhanh. Mặc dù cơn đau chuột rút bắt đầu co giật ở lưng dưới của cô, có vẻ như bắt nguồn từ các nàng bị tiêm thuốc. Một loại virus... Cô hỏi, đúng vậy, và qua việc nghiên cứu nguồn gốc tiến hóa của nó, chúng tôi có thể nói ta đã đụng độ với nó trong quá khứ. Để chứng minh, Malik tiếp tục mô tả cách mà đoạn mã gen thừa này vẫn tồn tại trong ADN của chúng ta, bị chôn vùi và ngủ yên, chỉ là một mảnh ADN giác. Thực ra, sự biểu hiện đặc tính cổ xưa này giải thích tại sao tất cả các loài động vật Đều mang một mức độ tinh thể từ tính trong bộ não Như các mảnh vỡ của một chiếc gương mắc kẹt trong đầu chúng ta Một mảnh xót lại từ cuộc chạm trán hàng thiên niên kỷ trước Malik tiếp tục Nhưng những dân làng này cùng với gia súc của họ bị nhiễm một loại mới Khi họ đào giếng mới sâu chưa từng có trước đây Do hạn hán kéo dài cả thập kỷ Một khi nước chảy ra Họ và gia súc của họ nhanh chóng bị nhiễm độc bởi loại virus này Cô hiểu được Và loại virus này Cài ADN của nó Và lây lan qua các tế bào của vật chủ Dường như Nó tập trung vào các tế bào rất hoạt động Bạch huyết Tế bào cơ quan tiêu hóa tùy sống Nhưng cũng sinh ra ở các tế bào nang và tinh hoàn Và làm vậy Nó truyền lại ADN Qua các con của vật chủ Rất chính xác Nhưng trong tế bào của các con thú trưởng thành, nó vẫn ngủ yên và không hoạt động. Nó chỉ kích hoạt bên trong trứng được nuôi dưỡng. Con virus bắt đầu hoạt động khi phôi lớn lên, làm thay đổi cấu trúc não đạt đến mức tối đa. Trong giai đoạn phát triển sớm của phôi, nó kích thích não tạo ra các chất tự tính. Và sau đó nó lớn lên theo kiểu chiết hình song song với sự phát triển của não. Luna nhớ lại cây chiết hình làn mãi ra ngoài. ADN của virus cũng tiếp tục tạo ra các protein khi con non lớn lên. Chúng tôi tin là loại protein đó hoạt động giống như chất kích thích neuron, đơn giản là giữ cho các neuron hưng phấn hơn, tạo ra năng lượng bổ sung để cung cấp và duy trì anten chết hình này. Nhưng đây cũng là loại protein giết chết các vật chủ, không có khả năng thần kinh chống chịu nó, không có cấu trúc tự tính bên trong não. Quá xảo quyệt, khi cô nghĩ về điều đó. Ý đó là sao? Luna hỏi. Có lẽ đặc tính chết người này cũng là một lợi thế tiến hóa, một cách để tạo ra thế hệ mới quét sạch đi thế hệ cũ. Luna lạnh người khi nghe khả năng này. Dù vậy, Malik nói, chúng tôi biết một hiệu ứng khác của các protein này. Qua kính hiển vi điện tử, chúng tôi quan sát phần ADN còn lại của vật chủ. Cụ thể, chúng tôi kiểm tra đoạn ADN thừa của chúng ta mà phản ứng lại mã gen của virus. Đoạn gen này đã phình ra và tháo rời, cho thấy có sự sao chép và dịch mã gen xảy ra. Và điều đó nghĩa là gì? Bennett hỏi, ông ta nhíu cặp lông mày lại. Luna biết câu trả lời. Bao tử cô lộn ngược lên, nhưng lần này không phải do thuốc tiêm vào. Malik giải thích. Biểu hiện đó cho thấy đoạn ADN cổ xưa đã hoạt động trở lại. Nói cách khác, đoạn gen rác không còn là rác nữa. Làm sao việc đó xảy ra được? Lôi Na nhấn giọng. Tôi có thể đề cập chi tiết về các ARN thông tin thực hiện sao chép đào ngược, nhưng nó đủ để nói rằng các protein này kích thích và đánh thức đoạn ADN cổ xưa này. Tôi tin là việc đánh thức đoạn mã gen cổ này là một trong các lý do khiến các con thú biểu hiện các đặc điểm gen đã mất bằng cách kích hoạt các ADN mang theo trong bộ di chuyển hàng thiên niên kỷ nó cũng khơi dậy đột biến gen trong từng con thú trong quá khứ bằng cách nào đó làm thức tỉnh lại các đặc điểm tiến hóa bị khóa chặt bên trong đoạn gen giác hàng thiên niên kỷ sống một dạng cân bằng gen nào đó Luna nói Malik Mà trao mày nhìn cô Vì không hiểu. Cô giải thích. Loại virus này đã kích hoạt một bước nhảy vọt tới về mặt thần kinh. Nhưng để cân bằng lại, nó cũng tạo ra một bước nhảy lùi đáp lại về mặt tiến hóa. Đôi lông mải của Malik nhíu lên chán. Tôi chưa từng nghĩ đến điều này. Bennett gật đầu. Hatshane, có lẽ anh đã nói đúng về tiến sĩ Pog. Cô ấy có thể mang lại một cách nhìn mới về vấn đề của anh. Tôi đồng ý. Cả hai đều nhìn thẳng vào cô. Nếu cô cảm thấy đủ khỏe để đi lại, Bennett nói, đã đến lúc cô thực sự khám phá địa đàng và con rắn đã làm chúng tôi phiền muộn. VTC nào! Phần 3, chương 47 7 Luna theo Malik trở lại văn phòng của hắn Đôi chân cô lào đảo theo mỗi bước đi Và cô gần như ngã sấp mặt xuống Sau khi trượt bước chân đầu tiên xuống khỏi ghế nằm Bennett giữ cô lại Và đề nghị khoác tay đỡ cô đi Cô ghét phải nhận lấy Nhưng lựa chọn duy nhất còn lại là được đỡ đến đó Ít ra việc di chuyển giúp đầu cô nhẹ nhàng hơn vào lúc cô với lấy cái ghế trước bàn của Malik cô cảm thấy đủ khỏe để tách khỏi tay của Bennett và đến chỗ ngồi vết đau nóng gian lên ở lưng dưới của cô cũng đã giảm đi thành cơn đau nhẹ âm ỉ cô trượt mình xuống ghế khi Malik lấy điều khiển và chỉ vào các màn hình trên tường đây là một camera độ phân giải cao để theo dõi trực tiếp khu sinh quyền mà chúng tôi dựng lên ở hòn đảo lân cận nơi lưu giữ các con thú được nối với bên này bằng một dài cầu đất nhưng chúng tôi đã lập nên một hàng rào điện giữa hai hòn đảo và cho người theo dõi liên tục 24 giờ hòn đảo kia là nơi thí nghiệm lý tưởng để đánh giá trí thông minh mới này biểu hiện như thế nào trong môi trường thật màn hình plasma ở giữa hiện lên hình ảnh rõ nét đến mức Trông như thể đó là cửa sổ dẫn qua thế giới khác Và có lẽ là vậy Khung cảnh hiện lên ở một nơi quang đãng trong khu rừng nguyên sơ Các tròi lợp bằng lá cọ thô sơ vây quanh bìa rừng Và ở giữa một ngọn lửa bùng lên cùng đám than hồng Một cặp trần chuồng thu mình gần đống lửa Chúng có kích cỡ bằng những đứa trẻ lớn Trần chuồng nhưng lông phủ gần hết Con được đứng lên hai chân Như thể đánh hơi được sự quan sát Nó tìm kiếm xung quanh Nó có mũi rộng và phẳng Chán cao Và lộ rõ che lấy đôi mắt Hàm nó nhô ra Trông như được tạo hóa điêu khắc sơ xài Lai giữa vượn và người Bất chấp sự yếu ớt của mình Luna lại đứng dậy Như bị mê hoặc Mặc cho sự ghê tờm của cá nhân cô Khi nghĩ đến nghiên cứu ở đây Cô nhận ra sinh vật đó Đó là một ví dụ sống cho thi thể cô nhìn thấy trước đó. Một phiên bản người nguyên thủy giống với người hominid. Như thể cảnh giác, con được giúp con cái đứng dậy. Cặp vú của con cái chịu nặng xuống. Nó đặt một tay ở trước cái bụng đang phình ra. Nó có thai. Luna ngạc nhiên nói. Cũng lâu rồi, Malik đồng ý. Chúng ta may mắn nhìn thấy con cái. Thường nó chỉ trốn bên trong và chỉ ra ngoài vào ban đêm. Tôi đặt tên nó là Eva. Bennett nói với vẻ mơ hồ tự hào của một người cha trong giọng nói của ông ta. Malik tròn xe mắt một chút trước cách đặt tên dí dỏm này. Con cái là con đầu tiên trong số chúng có mang ngoài hoang dã. Chúng tôi thường bố trí cho sinh sản thông qua thụ tinh nhân tạo ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi rất tò mò, nó sẽ sinh ra kiểu con nào? Nó mấy tuổi rồi? Con được 8, con cái 7. Cú sốc chắc đã hiện rõ trên gương mặt Londa. Các mẫu vật trưởng thành ở tốc độ rất nhanh. Malik giải thích. Phía sau cặp người, một bóng đen to lớn bước ra khỏi cánh rừng tối. Nó cúi thấp xuống đất, bước nhẹ trên những bàn chân lớn. Đuôi rưỡi thẳng ra phía sau Tai căng ra Nó dình theo cặp đôi không nghi ngờ Nó là một phiên bản lông đen Của con báo nanh kiếm bị giết Ở vùng đầm lầy Quả dáng vẻ đó Nó là một con sắp trưởng thành Dù vậy con báo con này Đã nặng đến hơn 50kg Hầu hết cơ thể là cơ bắp Đôi mắt nó lườm về phía hai mục tiêu Rồi dùng cơ bắp phóng thật mạnh Nó tấn công chúng Luna lùi lại một bước sợ hãi Con đực bỗng quay qua Con báo trượt dừng lại Và nhanh chóng cuộn mình lại Dưới cổ ra lắc lư vui vẻ trên mặt đất Con cái cúi xuống xoa vào cầm của con báo Một tay kia đỡ lấy lưng dưới của mình Một nụ cười nhẹ nhàng lan tỏa trên gương mặt nó Con cái có đặc điểm mềm mại hơn nhiều so với con đực Đuôi con báo ngoe ngoẩy vui sướng Bennett bước đến bên cạnh lô Và cừu cùng sư tử sẽ nằm chung với nhau Malik giải thích bằng cách ít triết lý hơn Tất cả bọn chúng đều có mối ràng buộc Khu sinh quyền được lập nên một năm trước Ban đầu có vài cái chết Nhưng qua thời gian Các mẫu vật thiết lập nên thành một vài kiểu liên kết lẫn nhau như gia đình Chúng tôi cho rằng Chúng được kết nối bởi sự tương đồng về mặt thần kinh cùng chia sẻ ở một tầm mà chúng tôi không thể hiểu được. Lô nghe thấy sự khát khao trong giọng của hắn, không nằm ngoài ham muốn trải nghiệm điều đó, nhưng nó vượt khỏi sự mong muốn tìm hiểu và sử dụng khả năng đó. Khi cô quan sát, ba bóng dáng khác bước vào bãi đất quang. Một mang theo cây giáo thô sơ, hai con khác kéo theo một con heo nhỏ ở giữa. Chúng tôi nuôi hươu và heo trên hòn đảo Bennett nói Để nuôi bọn chúng Chúng cũng ăn cả dừa dại và xoài Và uống nước từ con suối sạch Malik nói thêm vào Nhưng ngoài việc đó Và chỗ chú tạm thời Chúng tôi để cho chúng tự bảo vệ mình Để quan sát cách chúng thích nghi Để tồn tại Và dùng trí thông minh kỳ lạ của chúng Giải quyết vấn đề Chúng tôi lập nên các thử thách hàng tuần Và kiểm tra đánh giá khả năng của chúng Phía sau bộ ba đi săn Một tá chó sủa inh ỏi khỏi rừng Gầy còm, đuôi dậm lông Và tai nhọn Trông chúng như những con sói thu nhỏ Bằng cỡ giống chó cốc Tây Ban Nha Những con chó ùa vào bãi đất trống Nhưng thay vì chạy náo loạn và ồn ào Có một sự phối hợp kỳ lạ Trong sự di chuyển của chúng Chúng chạy một vòng quanh khu đất trống Rồi nhanh chóng dừng lại một cách kỳ lạ Đồng loạt ngồi xuống Như một đàn chim Cùng đậu lên một cành cây Một nhóm người Hominis xuất hiện Từ các trời Bị thu hút bởi tiếng động Lô Nà Đếm Ít nhất 10 Ở nhiều góc độ Bennett nói Nơi này đích thực là địa đàng Tất cả các sinh vật của Chúa Dù to hay nhỏ Sống chan hòa với nhau Mà Lích nhìn nhận vấn đề ít thiên về Kinh Thánh. Thứ chúng ta đang quan sát là một biểu hiện của trí thông minh chiết hình. Trong đó, sức mạnh của một khối lớn hơn tổng thể của các thành viên gộp lại. Chúng tôi tin rằng chúng đã phát triển thành trí thông minh bầy đàn. Trong đó, các cá thể trong khu sinh quyển hoạt động như một đơn vị sống. Đó có lẽ là lý do chúng chưa phát triển khả năng nói. Chúng hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Và có lẽ đó là cách thế giới đã từng tồn tại Bennett nói Trước khi chúng ta bị loại khỏi địa đàng Thay vì bỏ qua câu suy ra từ Kinh Thánh Lần này Malik gật đầu Ngài Bennett có lẽ đúng Có thể thứ chúng tôi đang tìm kiếm Là nguồn gốc thần thoại Về một thiên đường trên quả đất trước đây Nói theo cách ngôn là vườn địa đàng Các dị bản của truyền thuyết tồn tại Ở các nền văn hóa trên khắp thế giới Tại sao vậy? Có lẽ nó bắt nguồn từ ký ức của các trùng tộc Về sự hợp nhất trước đây Chỉ vì chúng ta có các tinh thể tử tính trong não Lập nên bởi các chiếc hình của mạng neuron cũ này Có lẽ bằng cách nào đó Chúng ta nhớ lại thiên đường thủa ban đầu Và có lẽ Nó còn hơn cả ký ức đơn thuần Lô nói Cô phát hiện Mình vô tình mắc kẹt vào điều kỳ lạ mà cô đang quan sát Malik quay qua cô để tìm hiểu thêm Cô gật đầu nhìn màn hình Trong thập kỷ trước Các nhà nghiên cứu động vật và các nhà tâm lý học về con người Đã bắt đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa con người và động vật Sự quan tâm kỳ lạ và sâu sắc mà con người dành cho động vật Không ai thực sự hiểu được nguồn gốc của việc này Chúng ta biết rằng nó vượt khỏi tình cảm thông thường hay sự đòi hỏi về tình bạn. Các nghiên cứu mới cho thấy cơ thể con người phản ứng thể chất với sự hiện diện của các con thú theo một cách tích cực. Tích cực theo ý cô là sao? Bennett hỏi. Cô đưa ra vài ví dụ. Những người nuôi động vật có nồng độ cholesterol trong cơ thể thấp và ít có rủi ro mắc các bệnh tim mạch hơn. Chỉ cần nuôi một con mèo sẽ lập tức làm giảm huyết áp đưa những vật nuôi làm bạn vào trong bệnh viện và nhà tế bần giúp đẩy nhanh thời gian điều trị và tăng cường hệ miễn dịch của bệnh nhân nhưng bí ẩn vẫn tồn tại rằng tại sao chúng ta có phản xạ về mặt cơ thể này cô chỉ tay lên màn hình có lẽ đó là câu trả lời có lẽ còn hơn cả ký ức về các sống loài chung sống ở địa đàng ở bên trong chúng ta có lẽ cơ thể chúng ta Cũng đã ghi nhớ nó về mặt thể chất Ký ức được khóa cả ở trong bộ não và cơ thể Đó là một quan điểm thú vị đó tiến sĩ Park Và có thể cô đúng Có lẽ đã tồn tại một mối liên kết mờ nhạt nào đó Sự dung cảm còn sót lại từ các mảnh tinh thể tự tính Liều giữ bên trong kết nối tất cả lại với nhau Malik thở dài và tư lự nhìn những con thú trên màn hình Vẫn là phần cơ thể làm chúng tôi rậm chân tại đây Cô hiểu được Khi sắp xếp các chi tiết lại với nhau trong đầu Cú nhảy lùi về gen Cô nói với Malik Rồi quay qua Bennett Ông đã đề cập rằng Lâu năm khóc quan tâm đến việc tăng cường khả năng của con người Ông vẫn chưa thực hiện được điều đó Với những đột biến lại giống Ông không thể tiếp tục cuộc nghiên cứu Bennett gật đầu Đúng vậy, đó là chén thánh của cuộc nghiên cứu. Mà Lích nói, tạo ra con người mà không làm đảo ngược đồng hồ tiến hóa. Thậm chí, lầu năm góc có biết các người đang thử nghiệm trên người không? Bennett nhún vài. Họ biết rằng không nên giám sát quá chặt. Đó là lý do chúng tôi vận chuyển các con thú trên tàu đánh cá. Để cho thấy chúng tôi vẫn tiến triển và dùng nguồn quỹ để nghiên cứu. Chúng tôi đã tiến đến gần với việc nhận ra đầy đủ mục tiêu. Cô có thể tưởng tượng nếu chúng ta có thể khai thác nguồn lực này không? Quần lính không chỉ thông minh hơn mà còn là một khối thống nhất hơn bất cứ quân đội nào khác. Nhưng đó không chỉ là chướng ngại duy nhất của chúng tôi. Malik nói hắn nhìn chằm chằm khi nhóm săn đuổi ném con heo vào trong than nóng của đống lửa. Dường như địa đàng của chúng tôi Cũng có con rắn của riêng nơi đây. Ý anh là sao? Để tôi chỉ cho cô. Malik điều khiển vào các màn hình khác, vầy quanh màn hình plasma. Từng hình ảnh hiện lên. Hầu hết là hình ảnh về các vết thương chảy máu trên nhiều đàn ông và phụ nữ khác nhau. Một số người mặc áo khoác trắng phòng thí nghiệm. Những người khác mặc quần áo liền bộ của công nhân hay đồng phục kaki Nhưng một màn hình chiếu một đoạn phim ban đêm, hình ảnh tối, có sắc bạc. Một hình dạng, một trong số các hominid nhảy xuống một bãi biển tối và phóng lên trên một bảo vệ đang hút thuốc. Nó xé tỏa cổ họng hắn bằng răng và móng vuốt. Sự tàn bạo làm cô sốc, thậm chí sau khi tên lính gác ngã xuống, sinh vật đó tiếp tục cào vào mặt hắn, làm rách mất một mảng của má. Việc đó xảy ra đêm qua. Bennett nói Dấu hiệu hung dữ thái quá Malik giải thích Chúng vùng lên không lời cảnh báo Không khiêu khích Không lý do thỏa đáng Một trong số chúng có thể hòa nhã hôm nay Nhưng đột nhiên tấn công viên kỹ thuật ngày hôm sau Đó là một trong số các lý do Chúng tôi quyết định cách ly khỏi lục địa Để đến hòn đảo ở xa Chúng trở nên quá nguy hiểm Khi giam giữ ở đây Phụ trách an ninh của chúng tôi Muốn giết chúng hơn Nhưng vẫn còn nhiều thứ chúng tôi tìm được khi nghiên cứu chúng, từ khoảng cách an toàn. Cô hình dung những vết sẹo trằng chịt của Đuncan. Đó có phải là điều xảy ra với gương mặt anh ta? Anh ta bị tấn công phải không? Đuncan, bền nét lắc đầu. Cậu ta bị thương từ trước đó rất lâu. Hồi chúng tôi mới cứu các mẫu vật, bị thương nặng nề, trải qua một tuần bị hôn mê... Và hàng giờ liền dưới dao phẫu thuật Chỉ để vá lại gương mặt Chẳng lạ gì Khi tiên khốn ghét chúng nhiều như vậy Cô nghĩ Bennett nói tiếp Nhưng đó là bản năng của con thú Cá nhân tôi tin rằng Vấn đề hung dữ mà chúng tôi gặp phải Ở địa đàng phát sinh Vì các vật thí nghiệm có một mối liên hệ Phi tự nhiên với động vật hoang dã Sự liên hệ Đã làm ô uế kế hoạch của Chúa Làm lũng đoạn tính người ít ỏi còn sót lại trong chúng Nếu chúng ta có thể thanh lọc điều đó Chúng ta sẽ giàu có Và tôi không thể không xét đến điều đó Malik thêm vào Vẫn tồn tại một khía cạnh hoang dã của chúng Mà chúng tôi không thể thuần hóa Có lẽ nó xuất phát từ sự kết hợp giữa thú và người này Nếu vậy chúng tôi sẽ giới hạn chặng nghiên cứu kế tiếp Tập trung vào con người Đó là lý do chúng tôi cần nhiều nguồn gen sạch Luna không thích nghe giọng điệu đó Cần đau ở các nang của cô Nhắc nhở cô về nơi Họ sẽ thu hoạch nguồn gen mới Nhưng chúng tôi xem trọng bất cứ quan điểm nào Mà cô có thể có về con rắn Nằm lẫn trong chúng tôi Malik nói Ngài Bennett và tôi đã bàn bạc Về việc sử dụng tài năng của cô Nói cách khác Phần 2 trong cuộc kiểm tra của cô đã bắt đầu. Mắt lô nhìn vào màn hình ở giữa. Ngôi làng hiện lên cùng với lá và đá khi hình ảnh con heo tan biến. Cô nhìn thấy một phiên bản Igo khác trên một cái cây. Nó đang xé nhỏ lá cây cọ bằng mỏ của mình. Cảnh về con vẹt không có lông làm cô nhớ đến tất cả những thứ cô đã mất. Cả sự vô vọng về tình trạng của cô. Thứ gì đó trong khu rừng Chắc vừa tạo ra tiếng động Đột ngột Tất cả ánh mắt Của chó, mèo, chim và người Đổ dồn về hướng đó Chuyển động như một sinh vật duy nhất Cảnh phần còn lại Của khu sinh quyền dừng lại Tất cả dường như chằm chằm nhìn vào máy quay Thẳng vào cô Cơ thể cô lạnh toát Malik đặt một bàn tay trấn an lên vai cô Như thể cú chạm đó Làm phá tan bùa chú lên cô Ngôi làng biến mất khỏi màn hình Và họ quay lại nỗ lực phối hợp Nhưng Lô không thể thoát khỏi cái nhìn Với vẻ đe dọa đó Đừng lo Malik nói Cô sẽ không phải làm gì với chúng Nơi đó nằm ngoài giới hạn Bị cách ly khỏi khu sinh quyền Chúng dần trở nên khép kín Nguy hiểm với bất kỳ ai Bên ngoài gia đình liên kết của chúng Sẽ là tự tử Nếu bước chân vào đó Dù mối nguy hiểm được đặt ra, cô không thể ngừng nhìn vào màn hình. Dù vậy, cô hiểu được vấn đề an ninh. Từng làm việc với vườn thú New Orleans, cô biết các trở ngại và thách thức khi phải nuôi giữ an toàn các động vật hoang dã, đặc biệt là thú săn mồi. Cô vui vì ai đó đã trông coi cẩn thận nơi đó. VTC nào! Phần 3. Chương 48 Đuncan đứng trên dài cát, nối liền hai hòn đảo. Gã ngợm một que kẹo Lasavet hương sơ ri, nhưng thậm chí vị ngọt không thể làm tan đi vị đắng trong họng gã. Gã ghét phải đưa người vào những rủi ro không cần thiết, đặc biệt khi Malik không thể nhận ra được thất bại khi gió đang trở chiều. Dọc theo bãi cát, nhóm ba đà công của gã tiến đến khu rừng ở đằng xa. Họ được trang bị súng trường công kích loại XM-8 có khối lượng nhẹ và súng phóng liệu nòng 40 ly. Duncan đã không có cơ hội nào. Gã chưa từng có. Malik đã nghĩ gã hoàng tưởng quá mức khi thiết kế một hàng rào an ninh cách ly hòn đảo còn lại. Đó là một hàng rào điện cao 4 m chia giải cầu đất thành hai nửa. Các cuộn thép gai đặt trên cánh cổng và lan ra khỏi mặt nước. Gã cũng đã cho đặt mìn ở dưới nước Cả hai bên Bằng mìn chống người Có thể phát nổ Và xé thành từng mảnh Ở chỗ nước nông Bởi những mũi tên sắc như dao cạo Thêm vào đó Gã đã gắn thẻ đeo lên tất cả những con thú ở đó Và theo dõi chuyển động của chúng trên đồng hồ Không thể để có tai nạn nào Không bất ngờ Và tất nhiên không thương vong Đùn can đã nhìn thấy thi thể trên bãi biển Gương mặt tên lính bị mất Toác ra tận xương, nhìn chăm chăm vào vết xé, gã nhớ về vụ mình bị tấn công. Và điều đó chỉ khiến máu gã sôi lên. Thậm chí, những người của gã tránh xa vì thấy điều gì đó trong gương mặt của gã, làm cho họ khiếp sợ. Và gã thoải mái vì điều đó. Gã muốn người của mình thận trọng. Dọc theo lối đi, bộ ba người đã khuất vào giữa cánh rừng. Đùn can lắng nghe tiếng họ huyên thuyên. Gã không phải đi ra ngoài bãi biển Nhưng gã cảm thấy đó là trách nhiệm của mình Gã muốn đứng đây Trong trường hợp có rắc rối Gã không bao giờ cử người của mình Vào chỗ dầu sôi lửa bỏng Khi gã không sẵn lòng theo họ vào đó Đó là lý do Người của gã tôn trọng Và trung thành với gã Gã lắng nghe tiếng bọn họ nói Luôn mồm qua điện đàm Đặt ngay bên tai Họ nói rất nhỏ Nhưng gã không hài lòng Gã chạm micro ở cổ họng Giữ yên lặng ở đó Chỉ ra ám hiệu Chỉ nói khi có rắc rối Gã nhận được lời xác nhận Từ cả ba Gã tiếp tục đi đi lại lại Khi đợi ở đó Từng phút trôi qua Cơ hàm của gã bắt đầu đau Cuối cùng Một giọng nói khác vang lên trong tai gã Chỉ huy đây Cả đội đang bước vào vùng tối Người nói thông báo từ phòng an ninh ở tòa biệt thự khi theo dõi tất cả các camera Tôi sẽ mất số họ ở đây nhưng sẽ tiếp tục theo dõi tín hiệu thẻ đeo nhận dạng của họ Được rồi, tiếp tục cập nhật cho tôi Đùn càn vẫn dán mắt nhìn về phía ngọn đồi phủ xanh rừng phía trước Trong quá trình xây dựng khu liên hợp gã đã cài đặt thêm một thiết bị phòng ngừa trường hợp khẩn cấp Gã đã cài bom napal trên đảo Chỉ một cú nhấn nút Gã có thể đốt cháy hòn đảo kia thành cho bụi Lúc này Gã bị cám dỗ làm vậy Chiên xù cả nơi này Thế là xong việc Viên kỹ thuật an ninh Lại nói trong tay gã Đội đã đến được cái cây Đặt chiếc máy quay bị vỡ Mất kiên nhẫn Đùn can ấn nút micro ở cổ họng Để nối liên lạc với đội của gã Báo cáo đi Chuyện gì xảy ra ở đó Các anh tìm thấy gì? Giọng thì thầm vọng lại với sự thận trọng. Camera bị phá hỏng trông như ai đó đã dùng đá đập vào làm nó vỡ ra từng mảnh. Vậy là gã đã nói đúng. Lỗi thiết bị à? Tên khốn. Đuncan lên kế hoạch nhằm vào Malik khi gã trở về tòa biệt thự. Nhưng việc đó có thể để sau. Gã không muốn người của mình ở đó lâu hơn mức cần thiết. Thay camera, gã ra lệnh, và quay trở lại đây nhanh gấp đôi. Rõ. Trước khi gã kịp tắt tín hiệu, phòng an ninh lên tiếng. Chỉ huy Ken đây, tôi vừa nhận được cuộc gọi thông báo bị nạn từ một chiếc tàu trở thuê. Họ báo là động cơ bị bốc cháy. Gã nhắm mắt lại và thở mạnh hơn. Làm như tôi muốn nghe lúc này sao? Gã nói lại qua điện đàm. Chúng ở đâu? Đội tuần tra bờ biển nói rằng chiếc tàu nằm cách đây 500 m ngoài vịnh phát ra khói đen Sếp muốn tôi đáp lại thế nào? Đun can không thích việc này chuông cảnh báo vang lên trong đầu gã gã muốn tự mình đi kiểm tra Theo dõi sát sao trước khi trả lời chiếc tàu tôi sẽ đến ngay Vâng thưa sếp Đun can chầm chầm nhìn về phía cánh rừng tối ở phía xa cổng Giờ này những tên lính phải quay trở lại rồi Phòng an ninh có thể theo dõi tình trạng của họ Đến khi họ được an toàn Gã quay lưng về phía hòn đảo kia Và hướng đến các bậc thang đá Dẫn lên tòa biệt thự Gã muốn tự mình nhìn thấy chiếc tàu đắm Theo luật hàng hải Họ không thể ngăn chiếc tàu tìm nơi trú ẩn Làm vậy chỉ khiến thu hút sự chú ý đến hòn đảo Dù vậy điều đó không đồng nghĩa Việc gã phải trải thảm chào đón Gã lại chạm vào micro Bảo đội tuần tra bờ biển theo dõi sát sao chiếc tàu đến khi tôi trở lại và lệnh đội pháo súng ở tổ quạ giữ súng ngắm cố định vào mục tiêu Trong giai đoạn xây tòa biệt thự Gã đã cho xây một khẩu đại bác bushmaster M242 vào một bong ke phía trên tầng cao nhất của tòa biệt thự Nó bắn được 200 viên trong một phút với sức công phá làm nát vụn một tấm khiên Có vẻ như là sự tàn phá quá mức Nhưng sự thận trọng đó hợp lý Khi xem xét vùng biển xung quanh đó Tiếp tục bị săn lùng bởi cướp biển hiện đại Bọn cướp tấn công các hòn đào nhỏ Cướp bóc tài sản mà không gây nghi ngờ Tàn sát hoặc bắt cóc ai đó không may lờn vờn quanh đó Đùn càn không muốn để bị bất ngờ Nếu bất cứ kẻ nào ở ngoài kia muốn gây rối Gã sẽ làm chúng hối tiếc về điều đó TC nào ở phần 3 chương 49 ở sâu 5m dưới nước rách bơi nhanh bên trên dạng đá ngầm vào vùng nước nông của hòn đảo Các ngón tay của anh bám chặt vào tay nắm của máy kéo dưới nước hiệu Marco, dùng cho cá nhân và mở nguồn bơi về phía bờ biển. Anh điều chỉnh tốc độ quay của cánh quạt để giữ cho anh luôn bơi cách đáy khoảng 0,3 m Ở hai bên, Mark và Bruce bơi vượt anh lướt qua vùng nước nông. bọn họ đều mặc đồ chống thấm màu đen bằng cao su tổng hợp. Mỗi người kéo theo các túi chống thấm làm bằng vài dầu Trong chứa quần áo và vũ khí, mấy khẩu các pin M4 và súng ngắn bắn hai phát liền loại SNK. Jack cũng gói theo khẩu súng trường Remington 870. Anh không mong bấy nhiêu vũ khí đủ hỏa lực cho một cuộc tấn công trực diện. Các vũ khí đó là phương sách cuối cùng. Sự thành bại của nhiệm vụ này phụ thuộc vào việc làm lén lút hơn việc dựa vào vũ khí. Ở khía cạnh đó, Jack đã phối hợp với tàu của anh em Thibodiac. Những người còn lại lẽ ra giờ này phải phát tín hiệu lâm nguy, lôi kéo sự chú ý về phía xa của hòn đảo, trong khi đội của Jack bí mật lèn vào cửa sau. Để cẩn trọng hơn, anh đã nghiên cứu các bản đồ vệ tinh và chọn đáp xuống hòn đảo phụ rừng ở phía nam. Trong khi tòa biệt thự ở hòn đảo phía bắc, hòn đảo nhỏ này có vẻ ít bị theo dõi hơn. Hoặc anh hy vọng thế Jack giảm tốc chiếc máy kéo Khi đã đến gần bờ Cách bãi biển khoảng 20 m Anh tắt nguồn cánh quạt Và để cho máy kéo rơi xuống lớp cát bên dưới Anh cẩn thận nổi lên trên mặt nước Và thò mặt nạ lên khỏi con sóng dò xét bờ biển Một đường bờ biển ngắn vây quanh Lấy bức tường cây dày đặc Của khu rừng Hầu hết là cọ và đước Mọc gần vùng nước kèm theo loài thông caribê và cây ốc chó mọc cao hơn. Mặt trời đã hạ xuống phía xa của hòn đảo, khiến cánh rừng càng tối tăm. Anh quan sát một phút liền, xem có dấu hiệu di chuyển nào không. Mọi vật dường như yên lặng. Mark và Bruce đến chỗ anh, bơi ở hai bên. Anh cởi bình nén khí, dây đai nặng và bộ đồ lặn. Nín thở, anh túm lấy túi đồ của mình, rồi ra hiệu cho những người khác đi theo. Hai chân đạp mạnh, anh đẩy mình về phía bờ biển, rồi ở đủ lâu dưới nước. Cuối cùng, anh trồi lên và lao đến bãi biển. Cát lạo xảo ngay bụng bên trong bộ đồ ướt của anh. Trong bảy bước, anh đã ra khỏi nước và tiến vào bóng dâm trong rừng. Bruce theo sau, thân hình uyển chuyển của anh ta hầu như không làm nước bắn ra. Anh ta bước lên bãi cát và lăn mình vào bóng cây bên phải, thậm chí không để lại một dấu chân. Mặt khác, Mark đã lao đến bãi biển như một chiếc thủy phi cơ đang đáp xuống. Anh ta ra khỏi vùng nước và lăn mạnh qua bãi cát, chạm đến khu rừng ở bên trái anh. Một khi đến chỗ nấp, họ giữ yên lặng. Bên ngoài chỗ ẩn náu, các con sóng chậm rãi cuốn đi dấu vết về cuộc đặt chân lên hòn đảo của họ. Jack dùng mình khi anh đợi, Bây giờ khi anh không còn di chuyển đầu anh lại bắt đầu nhức. Mùi của rừng tràn đầy vào trong đầu anh. Lá cây mục ẩm mốc, cát ướt, vài mùi hoa làm gia vị. Đôi mắt hơi sốt của anh nóng gian lên thậm chí khiến cho những bóng dâm dường như quá trói lóa. Tất cả giác quan của anh căng ra bên ngoài. Cảnh giác xem cuộc đổ bộ lên đảo có bị phát hiện không. Nhưng không có hồi còi báo động nào. Không có tiếng la cất lên. Hài lòng, anh ra lệnh cho hai người kia chuẩn bị sẵn sàng. Họ cởi bộ đồ ướt ra và mặc vào bộ quân phục nhiệm vụ thô giáp màu xanh đen. Các vũ khí được lấy ra và điện đàm được gắn vào tay và cổ họng. Một khi trang bị xong, Jack nhấc một khẩu súng và vác nó như vác cái diều đi hướng về phía dài cầu đất, chia tách hai hòn đảo. Chiếc cầu nằm không xa tòa biệt thự. Việc dùng phía rừng cây của hàn đảo này gần như cho phép họ lèn vào đến ngưỡng cửa của tòa biệt thự. Ở đó, họ sẽ cần có thông tin. Anh đã lên kế hoạch phục kích một trong số lính gác bên ngoài để tra khảo hắn bằng việc đe dọa làm tổn hại lên thân thể. Lời đe dọa được thực thi nếu hắn không chịu hợp tác. Jack không có thời gian để tìm hiểu tỉ mỉ. Anh định tìm hiểu xem Luna có ở đó không. Và nếu vậy, Thì cô bị giam giữ ở nơi nào Jack lại cảm thấy nỗi sợ trào lên Bút đến tận xương Tầm nhìn của anh thu hẹp lại Khi anh hướng vào rừng cây rậm rạp Hai người kia di chuyển yên lặng ở hai bên Bất kể Lô ở đâu Anh sẽ tìm thấy cô Lô đứng trước một cánh cửa đóng Nó có dòng chữ Chỉ dành cho người có phận sự Malik quét thẻ nhận dạng của hắn Bennet đứng phía sau cô. Đi cùng họ là tên lính được giao giám sát Lona. Tên có đầu đỏ Connor. Hắn vẫn giữ vẻ câu có khó chịu như mọi khi. Tên lính dừng ở cửa khi khóa mở ra và Lona cùng hai người kia bước vào một căn phòng đợi bình thường. Cánh cửa thứ hai dẫn vào căn phòng kế tiếp nhưng nó không thể mở ra cho đến khi cánh cửa thứ nhất đóng lại. Như một nút không khí. Malik quay qua lô Thứ cô sắp xem dường như có vẻ tàn nhẫn khi lần đầu nhìn thấy, nhưng điều đó rất cần thiết. Để duy trì sự thuần khiết của chúng, Bennett nói thêm. Malik khẽ nhún vai, hoặc nói cách khác để làm giảm các biến số. Việc ngăn bất cứ khả năng tiếp xúc đến chi não của các con thú có ý nghĩa làm giảm sự loạn trí biểu hiện ở thế hệ đầu tiên của các mẫu vật. như vậy Để tôi cho cô xem thế hệ thứ hai trong nghiên cứu của chúng tôi. Đột nhiên, Luna nao núng khi bước vào ngưỡng cửa. Cô lo sợ phải khám phá ra điều kinh khủng khác ẩn ở bên trong đó. Malik mở cửa và Luna đã sốc khi nghe thấy tiếng cười của trẻ con, kèm theo đó là tiếng vỗ của những bàn tay nhỏ xíu. Âm nhạc cũng du dương, đó là bài hát nền Của chương trình phố vừng Sự bất thường của tiếng cười Trong tòa nhà đầy những khổ hạnh này Làm răng cô nghiến chặt Nỗi sợ càng mãnh liệt trong cô Đi theo tôi Bà Lích nói Và dẫn cô vào trong Bị Bennett kéo vào Lô nà không có lựa chọn nào khác Ngoài việc đi theo Mà tiếp tục cuộc nói chuyện của hắn Nghe có vẻ hơi căng thẳng Thậm chí có lẽ là bối rối Mặc dù chúng bị cách ly ở đây Chúng tôi đối đãi chúng rất tốt Lô bước vào nơi Giống một phòng học bình thường Của bất kỳ trường mẫu giáo nào Một bảng đen che phủ một bức tường Những chiếc ghế đủ màu sắc Có đệm bằng hạt nhựa Nằm dài rác trên sàn Những bức vẽ bằng bút màu Được trang trí trên một tấm ván Và ở một góc Một tivi plasma hiện lên Một con rối đầy lông lá Đang trò chuyện với chim lớn Nhưng chính những đứa trẻ trong phòng mới khiến Lona hoàn toàn chú ý. Hàng tá trẻ em ngồi trên ghế hoặc nằm ườn trên thảm. Chúng chăm chú nhìn màn hình tivi Chúng có vẻ ở cùng độ tuổi, hoặc ít nhất là lớn ngang nhau. Chúng không cao hơn thắt lưng của cô. Nhưng đây không phải là những em bé mới chập chững. Các đặc điểm phát triển đầy đủ cho thấy độ trưởng thành vượt xa kích cỡ của chúng. Và lớp lông tơ ở hai bên má Và tay chân cho thấy rõ ràng Chúng có liên hệ Đến các sinh vật ở hòn đảo bên kia Nhưng thay vì trần trường Những đứa trẻ mặc quần áo Chui màu xanh dương Chúng bao nhiêu tuổi Luna thì thào nghẹn lại vì sốc Từ 16 tháng đến 2 tuổi Malik trả lời Khi cô bước vào sâu trong phòng Một đứa trẻ nhìn về phía cô Rồi tất cả những đứa khác quay qua nhìn thẳng cô. Điều đó nhắc cô nhớ đến sự đồng bộ mà cô quan sát qua camera. Như một đàn chim đột ngột giật mình bay đi hay một đàn cá hợp lại thành một khối đoàn kết. Cô nhớ lại thuật ngữ của Malik. Chí thông minh bầy đàn. Có phải đó là nguồn gốc của kiểu hành vi này? Cô biết rằng tính bầy đàn vẫn còn nhiều bí ẩn. Một số nhà khoa học thắc mắc rằng Liệu có hay không sự liên kết từ điện trường giữa những con chim trong cùng một bầy hay những con cá cùng đàn khiến chúng hoạt động đồng nhất một cách hoàn hảo? Nhưng quan điểm chung mới nhất dường như đề cập rằng mỗi cá thể phản ứng lại các tín hiệu siêu nhỏ từ các cá thể lân cận và phản ứng theo một mô hình được định trước. Quan sát kiểu hành vi ở đây, Lona tự hỏi liệu có hay không sự kết hợp cả hai kiểu. Cuối cùng, những gương mặt đó quay lại nhìn màn hình khi bài hát mới bắt đầu vang lên từ tivi. "Chúng rất ngây thơ." Bennett nói. "Được giữ cách ly ở đây khỏi sự lệch lạc, chúng chỉ làm thân giữa các cá thể đồng loại." Malik gật đầu. "Chúng tôi đang theo dõi chỉ số IQ của chúng bằng các bài kiểm tra khả năng diễn đạt bằng lời và xem có dấu hiệu gây hấn nào không. Đến nay, Chỉ số IQ của chúng tăng lên mỗi tuần Và chúng không biểu hiện sự hung dữ Nhưng có thể còn quá sớm để nhận xét Sự hung hăng thực sự Chỉ biểu lộ sau khi dậy thì Cùng những con khác Dù vậy chúng tôi đang rất hy vọng Các người định làm gì với chúng? Lô hỏi Cô sợ câu trả lời Do chúng trưởng thành khá nhanh Chúng tôi sẽ thu thập chứng Từ những con cái lớn hơn Trong 6 tháng nữa, chúng sẽ gần đạt được độ trưởng thành lúc đó. Luna thấy lạnh. Cô trầm ngâm về sự bạo hành quá mức lên những sinh vật bé nhỏ này. Từ những quả trứng đó, chúng tôi sẽ nỗ lực phá hủy phần hoạt động của đoạn ADN giác có vẻ đã gây nên sự lại giống này. Cố gắng thai ngén cho ra thế hệ kế tiếp. Malik xoa hai tay của hắn như thể trông mong tiếp tục. Chúng tôi đã đến quá gần Với một đột phá có thể làm thay đổi cả thế giới. Bennett gật đầu. Đó là lý do chúng tôi có thể dùng sự giúp sức của cô. Malik tán thành. Chuyên môn của cô là về gây giống động vật quý hiếm và quản lý nguồn nguyên liệu gen hoàn toàn phù hợp để hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu. Ẩn ý đã rõ. Đó là lời đề nghị mà cô không thể từ chối. Không thể. Nếu cô muốn được sống Nhưng cô có thể đồng ý bằng cách nào Đây không phải là những con thú quý hiếm sắp tuyệt chủng Thật ra Chúng chẳng phải là thú Một trong số những đứa trẻ Một bé gái Đang thơ thần ngồi ghế Và dơ hai tay theo một cử chỉ chung Lô na cúi xuống Và nhấc cô bé lên Đứa trẻ nặng hơn cô tưởng Vì xương đặc hơn Nhưng cô bé dơ bàn tay nhỏ xíu lên và bắt đầu mút. Cái đầu nhỏ của cô bé tựa vào vai Luna, trong khi đôi mắt long lanh dõi theo bài học chữ cái trên tivi. Luna có thể cảm thấy đứa trẻ tỏ ra thư giãn. Sự run nhẹ trong cơ thể nhỏ bé đó mất đi theo mỗi nhịp thở. Luna cảm giác được sự mất mát của những đứa trẻ này. Đó là do thiếu thốn của sự tiếp xúc nồng ấm. Đầu cô nảy lên một câu hỏi. Cô liếc nhìn Malik. Chuyện gì xảy ra với mẹ của đứa trẻ này, với tất cả cha mẹ của chúng? Malik tìm cách làm dịu cô. Cô đã thấy chúng, chúng được nuôi giữ ở khu sinh quyền. Khi đưa chúng đến hòn đảo kia, chúng tôi đã tách những con non nhất ở lại đây. Chúng tôi đã lồng dây đồng vào tường khi xây phòng chăm sóc này để ngăn cách mạng lưới thần kinh của nhóm này với hàng loạt phòng khác Để cách ly chúng khỏi bị nhiễm độc Khi não chúng vẫn còn bị ảnh hưởng Luna nhớ lại sự thô bạo Cô nhìn thấy qua đoạn băng Về một trong những con hominid tấn công một lính khác Qua sự chọn lựa của chính Malik Đây không phải là những con thú cầm Mặc dù chúng không có khả năng nói chuyện Rõ ràng chúng rất thông minh Qua việc giao tiếp với nhau Theo những cách mà không ai có thể hiểu được hoàn toàn Cô bắt đầu nghi ngờ lý do của vụ tấn công đó, của sự tàn bạo đó. Cô đang giữ nó trong vòng tay mình. Bản năng làm mẹ thể hiện mạnh mẽ ở hầu hết động vật. Trong kiểu sống tập thể, bản năng đó sẽ được nhân lên. Sự mất mát của mỗi đứa trẻ sẽ được cảm nhận bởi cả nhóm. Sự ngược đã như vậy có thể khiến chúng rơi vào tình trạng điên loạn. Kết hợp điều đó với trí thông minh được tăng cường, lớn lên mỗi tuần. Theo lời của Malik, sự nguy hiểm hiền hiện bởi tất cả các sinh vật ở khu sinh quyền sẽ càng dữ dội. Không lạ gì khi các biện pháp an ninh quá nghiêm ngặt. Thiên đường giúp đỡ bất cứ ai đặt chân đến đó. 5 phút sau khi đặt chân lên bãi biển, Jack dẫn đội của anh đi xuyên qua bụi cây thông. Anh đã nhanh chóng tìm đến chỗ đất cao hơn, nhưng tiếp tục đi song song bãi biển khi anh đi vòng về phía xài cầu đất. Trong đầu, anh định vị vị trí của mình bằng cách quan sát mặt trời, góc và hướng của bóng dâm. Dù vậy, anh muốn đến được chỗ có góc nhìn tốt hơn trên hòn đảo. Do thấy một phiến đá lớn nằm lộ thiên, có thể phù hợp với yêu cầu, anh dơ một nắm tay lên. Mark và Bruce nấp vào bóng dâm ở hai bên, đeo chặt súng trường trên vai. Jack leo lên tảng đá mòn, mặt trời phản chiếu trên bề mặt của nó. Lần đầu tiên, anh có một góc nhìn tốt dọc theo hòn đảo. Tất cả các lối vào vịnh ở phía tây. Anh nhận thấy một đốm trắng ngoài đó. Nó tỏa lên khói đen trên nền mặt trời đang lặn xuống. Anh hy vọng Randy và anh em Thibodiak có đủ bình khói để duy trì kế sách của họ. Lập tức, anh chuyển sự chú ý của mình ngay vào cảnh quan bên dưới. Anh nhìn thấy giải cát nhô ra, Nối hòn đảo này với hòn đảo kia Ánh sáng phản chiếu từ dây thép Làm anh chú ý Nó trông giống một hàng rào ngăn cách chiếc cầu Thứ đó Không được thể hiện Trên bất cứ bản đồ vệ tinh nào của anh Nhưng các bản đồ đó đã cũ Và không chi tiết Anh trao mày nhìn vào lớp rào Nhưng anh biết Mình không có sự trợ giúp nào Anh sẽ đối diện thách thức đó Khi đến nơi Dù vậy Sự hiện diện của nó làm anh khó chịu Tại sao lại xây dựng một hàng rào giữa hai hòn đảo Thất vọng anh bước lại mép của tàng đá định nhảy xuống Khi đó có tiếng cạch cạch nổ súng chen ngang Âm thanh to bất thường Từ chỗ đứng anh nhìn thấy đàn chim bồ câu bay ra khỏi khu rừng Bay được nửa đường từ chỗ anh đứng đến cây cầu Anh nấp xuống chờ cho tán cây rơi lả tạ xung quanh Vì nghĩ rằng mình đã bị lộ Nhưng một lúc sau Tiếng súng nổ biến thành những tiếng la hét chết chóc Chúng phát ra rất rõ Qua không chung Rồi tiếng thét mất đi Kèm theo dấu hiệu kết thúc Sự tĩnh lặng tiếp nối Như thể khu rừng đang ngừng thở rách trượt xuống khỏi tàng đá Và trở vào bóng dâm Cố giữ im lặng thật sự Một cơn lạnh lan tỏa Anh nhớ lại hàng rào ngăn khách Thứ gì đó khác cùng chia sẻ hòn đảo nhỏ này với họ. Anh không biết đó có thể là gì, nhưng anh biết một điều chắc chắn. Anh đã đặt chân lên sai phía của hàng rào đó. VTC nào! Phần 3. Chương 50 Đun can dựa hai nắm tay của gã lên chiếc bàn cong tại trạm theo dõi. Phòng an ninh được xây trong một bong ke ở mé đồi. Từ đó có thể vào trực tiếp cả tòa biệt thự và xuống khu thí nghiệm ngầm. Phía sau gã, các cửa sổ chống đạn mở ra một khung cảnh rộng về phía vịnh và chiếc tàu buôn đánh cá đang chìm khi nó ị ạch trong làn khói vào vùng biển của họ. Đó không phải là mối quan tâm nhất thời của gã. Đội súng pháo bên trên tòa biệt thự vẫn theo dõi sát sao chiếc tàu. Thay vào đó, gã vẫn nhìn chằm chằm vào một màn hình tối. Gã lắng nghe động tĩnh qua tai nghe, căng thẳng chờ bất cứ dấu hiệu nào của đội do thám. Các tiếng thét sợ hãi lọt qua điện đàm vẫn vang vọng trong đôi tai của gã. Gã không thể biết có bao nhiêu tiếng la trong đó. Liệu có người nào của gã còn sống không? Bật cuộn băng lại can bảo viên kỹ thuật ngồi tại bàn Thao tác một lệnh Và màn hình tối chuyển sang sáng nghè Rồi dừng lại ở hình ảnh thoáng đáng Về con suối trong Tuôn bọt trắng xóa Khỏi một bên ngọn đồi phủ xanh rừng Camera 4A Đã được đặt gần mạch nước duy nhất trên đảo Đó là một trong số 12 camera Được đặt ở các vị trí chủ chốt Những nơi có ưu thế Mang lại sự quan sát tốt nhất Đối với hoạt động hàng ngày của các mẫu vật Đội của Duncan đã cố lắp đặt một cái mới Hình ảnh bị rung Khi chiếc camera nhanh chóng được lắp Và cố định Gã thoáng thấy một cánh tay vẫy trước camera Kiểm tra thử chức năng của nó Rồi bàn tay đó rút lại Và một trong số những người của gã Chạy thật nhanh qua camera Khẩu súng trường đặt trên vai hắn Mà hắn áp sát vào báng súng Mặc dù không có tiếng động nào lọt qua đầu thu của camera Nòng súng của hắn lé sáng Và khói phun ra khi súng nổ Rồi tên lính biến mất khỏi màn hình Một lúc sau hình ảnh bị nhiễu Và màn hình tối đen lại Đùn can ngồi thẳng người lại Hít một hơi thật dài, thật sâu Không chỉ mạng sống của những người lính Làm gã lo lắng Gã nhìn qua 11 chiếc camera còn lại Chúng hiển thị những khung cảnh khác nhau của hòn đảo. Một nhà xí thô sơ, một dịa đá, một cái hang nông và riêng ba camera tập trung vào ngôi làng chính của khu sinh quyền. Mọi thứ trông đều yên bình, ngoại trừ việc không có bất cứ một dấu hiệu nào của các sinh vật sống ở đó. Rõ ràng, sự vắng mặt của chúng đưa ra một kết luận duy nhất. Chúng biết về các camera ghi hình. Gã lầm bầm. Tất cả bọn chúng Tâm trí gã lo lắng về suy luận đó Vậy tại sao Chỉ phá một camera câu trả lời đủ đơn giản Bọn khốn đã đặt một cái bẫy Với ý định nhử người vào khu vực đó Nhưng tại sao Để trả thù Gã không nghĩ vậy Hành động đó được tính toán kỹ Có quá nhiều mục đích Gã nhớ lại tiếng nổ gian Của khẩu súng trường Một khả năng khác hiện lên và có vẻ chắc chắn hơn khi gã xem xét đến. Chiếc camera bị vỡ không phải để nhữ người mà là vũ khí. Đồn can chuyển sang nhìn màn hình máy tính. Nó hiển thị bản đồ của hòn đảo. Các chấm đỏ tí hon di chuyển theo thời gian thực trên màn hình. Chúng hiển thị các thẻ theo dõi 14 người vượn và 23 mẫu vật khác. Nhưng không có thẻ đeo nào Trong số đó đến gần dòng suối vào thời điểm vụ tấn công. Khi gã nhìn chăm chăm vào màn hình, gã phát hiện ra có nhiều thẻ đeo nằm cố định ở một chỗ, vài cái nằm trong các tròi của ngôi làng, hai cái ở trong hang và số còn lại ở trong rừng. Đun can trồm người tới và đếm số thẻ đeo không di chuyển. 12, 13, 14 Bằng số lượng người vượn, Đó không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có thể có một lời giải thích khác. "Chúng đã lấy các thẻ đeo ra." Gã nói to. "Sếp." Viên kỹ thuật bổ nhào đến và chỉ tay vào các cập nhật trực tiếp từ một trong số các camera. Xếp phải nhìn thấy thứ này." Đun Can cùng hắn xem màn hình. Màn hình hiển thị cảnh một khu đất quang trong rừng. Khi mới nhìn vào, Gã chẳng thấy gì rồi chuyển động của các bóng đen ở góc rừng làm mắt gã chú ý những bóng người gión rén đi qua rừng 2 23 gã liếc mắt có phải chúng là những mẫu vật mất tích rồi một bóng đen bước qua bóng dâm loang lổ ánh nắng nhân vật đó mặc quần dài áo vét ngụy trang và mang một khẩu súng trường công kích Thoạt đầu gã nghĩ đó có lẽ là một trong số những người của gã Vẫn còn sống Nhưng trang phục không đúng Đuncan biết Tất cả những tên đã qua chiếc cầu Vào nơi quái quỷ đó Đây không phải là người của họ Ai đó khác đang ở đó Gã cân nhắc các khả năng Kể từ rắc rối ở Haiti Bọn cướp đã hoành hành mạnh hơn trong rừng Có thể đó là bọn chúng không Trên màn hình Đội quân bí ẩn biến mất vào trong rừng Sếp muốn làm gì Viện kỹ thuật hỏi can quay lại nhìn màn hình máy tính Chuyển động hỗn loạn của các đốm đỏ Đã dừng lại trước đó Khi gã nhìn Chúng bắt đầu di chuyển lại Tất cả bọn chúng Đổ về phía những kẻ thâm nhập Như thỏng lọng đang xiết chặt Đôi môi gã bậm lại Với vẻ thỏa mãn tàn nhẫn Bọn ngu đã chọn nhầm hòn đảo Để đáp lên Xếp Tiếp tục theo dõi đun can nói Vấn đề này tự nó sẽ được săn sóc trong vài phút nữa Nhưng điều đó không chỉ ra được mối lo khác Làm quái gì mà bọn cướp lại đặt chân lên hòn đảo kia trước Đùn càn quay qua nhìn, dãy phòng cửa sổ, trông ra biển Chiếc tàu bốc khói tiếp tục ị ạch vào trong vịnh Đó phải là câu trả lời Gã đã nghe về những con chim giả bị gãy cánh Để dụ loài báo đi xa khỏi tổ Điều tương tự đang diễn ra ở đây Những con tàu khốn khổ Đã được dùng để thu hút sự chú ý của họ Để làm họ mất cảnh giác Cơn giận bùng lên Thành cơn bòng gian ở ngực gã Đến lúc Dẫm nát con chim đó bằng một gót chân Liên lạc với tay súng ở bon kè Đun can ra lệnh Gã vẫn nhìn về phía vịnh Bảo hắn nã súng vào chiếc tàu đó vị trí nào? Phần 3, chương 51. Sách cảm thấy chúng trước khi anh nhìn thấy. Anh giơ một nắm tay Bảo đồng đội dừng lại Suốt chuyến đi vất vả Anh đã hòa hợp được với giai điệu của rừng Lời thì thầm khe khẽ của làn gió biển Lùa qua những lá kim của rừng thông Thứ mùi mặn mặn của đất bùn và muối Kiểu bóng dâm Và ánh sáng mặt trời Rồi một thay đổi đột ngột Một tiếng răng rắc khẽ vang lên Từ rừng cây xung quanh Như một ngọn lửa âm ỉ Đang quét về phía họ Không có gió Mũi của anh ngửi thấy một mùi xạ hương rõ rệt Bầy én nhỏ bay khỏi Những cành cây ở bên trái Thứ gì đó ở ngoài kia Và đang đến gần Jack cúi thấp người cảnh giác Và nâng khẩu súng Remington của anh lên Anh thích đi săn Bằng khẩu súng săn trong vùng rừng rậm hơn Trong điều kiện trật hẹp của rừng Sự phân tán lực lượng của khẩu súng săn Hiệu quả hơn độ chính xác Của khẩu súng trường Mark Và Bruce đứng ở hai bên Họ say lưng lại với nhau Và dơ vũ khí ra ngoài Jack tìm kiếm các bóng đen lần theo Lập tức tiếng sột soạt trở nên yên lặng Như thể có công tắc bật Anh chờ đợi Sẽ dễ dàng khi đánh đồng Những tiếng động là do sự tưởng tượng thái quá Ngoại trừ việc Anh thấy có thứ mùi chín nẫu Trong làn gió Cảm giác như có kiến bò lan xuống sau gái của Jack Anh cảm thấy những cặp mắt quan sát họ. Rất nhiều cặp mắt đang quan sát anh chằm chằm khi anh nhìn về khu rừng. Khi anh căng tất cả các giác quan của mình, cơn đau đầu lại nhói lên và tầm nhìn của anh thu hẹp lại. Trong một khoảnh khắc, sự tính lặng kỳ lạ lấp kín đầu anh. Giống như cơ thể anh là một bộ trình sóng cố bắt lấy một tín hiệu. Rồi một tiếng rắc của các cành cây phát ra ở bên phải. Vì lý do nào đó, anh biết phải nhìn lên. Một chiếc bóng vụt qua trên đầu và nặng nề rơi xuống phía Jack và những người của anh. Họ phải tản ra xung quanh. Nó rơi phịch xuống chỗ đất nằm giữa đội. Máu văng tung tué khắp mọi nơi. Jack nhìn trọng trọc, thấy kinh tờm và tráng váng. Một thây ma không đầu nằm trên mặt đất. Hai cánh tay đã bị xé tỏa khỏi cơ thể. Chỉ còn lại thân mình và hai chân. Máu tiếp tục tuôn ra từ các vết thương. Cái quái gì vậy? Anh nhận ra bộ đồng phục ngụy trang bằng kaki màu đen. Nó giống với bộ đồ mà bọn đột kích vào Akred đã mặc. Anh chuyển hướng chú ý lại về phía khu rừng tối. Khu rừng vẫn chết lặng, quá yên tĩnh. Nên anh có thể nghe thấy tiếng sóng vổ lấy bãi biển ở xa. Những tạp âm trong đầu anh đã dịu lại Thành tiếng u u nho nhỏ Nhưng khi anh căng thẳng Từng giác quan nóng lên Tiếng u u mỗi lúc một to hơn Chúng đến đó Jack thì thào với người của anh Lô tiếp tục ấm đưa bé gái Trong vòng tay Trong khi chương trình phố vừng Vẫn phát trên màn hình của căn phòng Vậy cô nghĩ vụ tấn công đêm qua là một nỗ lực để đến với những con nhỏ ở đây. Bennett hỏi. Lona nhún vai. Có lý do nào khác khiến chúng tấn công hòn đảo này chứ? Ông bảo chúng có nhiều thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn. Vậy sao phải bơi qua suốt đêm và phục kích lính gác trên bãi biển? Cô có thể đúng, Malik nói. Nhưng điều đó không giải thích được. Sự hung dữ thái quá biểu hiện trước khi chúng tôi chuyển những con trưởng thành... sang hòn đảo bên cạnh điều này không thể liên quan đến những con nhỏ cả hai người quay qua phía cô họ hơi căng thẳng tập trung như thể trông chờ giải pháp từ cô một góc nhìn khác cho vấn đề của họ cô biết nếu cô không làm họ ấn tượng thất bại khi chứng minh sự hữu dụng của cô những ngày tháng trên đảo của cô sẽ đặt dấu chấm hết những cơn gây hấn này cô bắt đầu nói Các người nói các vụ tấn công không do sự khiêu khích. Malik gật đầu. Đúng vậy, năm ngoái một mẫu vật trưởng thành đã bình tĩnh hoàn thành bài kiểm tra IQ. Rồi đột nhiên nó quay ngót qua, nện vào viên kỹ thuật đang theo dõi bài kiểm tra. Mẫu vật đó dĩ nhiên đã bị giết để loại trừ hậu họa về sau. Và không có thứ gì châm ngòi vụ tấn công đó. Có thể nằm ngoài khả năng đánh giá của chúng tôi. Còn các phương thức tiến hành ở các nơi trong các phòng thí nghiệm của các anh. Đặc biệt là các bài kiểm tra gây đau đớn. Malik xoa tay lên cầm suy nghĩ. Chúng tôi luôn thực hiện các bài kiểm tra. Tôi vẫn chưa hiểu quan điểm của cô. Cô nhớ lại hành vi bầy đàn kỳ lạ mà cô đã chứng kiến trước đó. Các người bảo là các mẫu vật này có chia sẻ tâm tính theo bầy đàn phải không? Lan tỏa qua mạng lưới tử trường của chúng Vậy tại sao các cơn đau lại không vậy Nói cách khác Thứ mà một con cảm nhận được Tất cả những con khác cũng cảm thấy được Nếu đúng như vậy Nếu các người kích động một mẫu vật Một kích thích toàn thể khác Có thể trở thành một phản ứng Theo phản xạ Bennett liếc nhìn Malik Cậu có xem xét khả năng này chưa Chưa Nhưng đó là một quan điểm thú vị Đôi mắt nhà nghiên cứu thu hẹp lại trầm ngâm. Nhưng trông hắn không thuyết phục. Tôi sẽ phải xem lại các hồ sơ. Luna nhấn mạnh. Anh phải ngừng việc nghĩ chúng là các cá thể. Chỉ có một loại trí thông minh ở ngoài kia. Lan tỏa theo kiểu chiết hình giữa cả bầy. Chúng có một tinh thần duy nhất chia sẻ thông qua nhiều bộ óc khác nhau. Và trong nhiều năm, anh đã ngược đãi tinh thần đó. Hành hạ nó trên nhiều phương diện. Cô lít nhìn ba lít, chờ hắn phản đối phán xét của cô về sự tàn ác của hắn. Sự im lặng của hắn nói lên nhiều điều. Cô tiếp tục. Trải qua quá trình bị ngược đãi kéo dài và dai rằng, không ngạc nhiên gì khi anh bắt đầu thấy những bùng nổ về thần kinh đúng không. Nhưng anh đã khắc phục bằng con đường sai. Việc cố gắng nhổ tận gốc vấn đề bằng cách chọn duy nhất các biện pháp bạo lực Những sự bột phát này không chỉ xuất phát Từ các cá thể trong bầy Chúng xuất phát từ cả bầy Qua trí thông minh bầy đàn Mà anh đã ngược đãi khi nói về mặt tâm thần Bennett và Malik Cùng thể hiện một cái nhìn lo lắng Vậy cô đang cho rằng Toàn thể bộ óc cả bầy ngoài kia Đều bấn loạn Malik nói Giọng hắn đứt quãng với vẻ thất vọng Trở nên điên cuồng Thậm chí có thể tệ hơn Ý cô tệ hơn là sao? Bennett hỏi. Nếu điều Malik mô tả về IQ của chúng là đúng, thực thể mà các người tạo ra ngoài kia không chỉ điên cuồng, mà còn điên cuồng theo kiểu thông minh, vượt khỏi khả năng nắm bắt của chúng ta, vượt khỏi khả năng phục hồi. Cơn thịnh nộ và điên loạn thuần túy đi kèm với sự xảo quyệt và mưu mẹo. Cô lắc đầu. Các người đã tạo ra một con quái vật. Jack nhìn xuôi theo nòng khẩu súng trường về phía cánh rừng đầu anh cảm thấy như thể đang bốc cháy cái thầy phía sau anh bốc cả mùi máu và mùi phân tại sao chúng ném nó vào đội của Jack là lời đe dọa để rồi làm dối trí vậy sao chúng không chỉ tấn công thôi khi anh quan sát khu rừng anh cảm thấy chúng ở khắp mọi nơi Jack và người của anh đã bị bao vây Đã mắc bẫy. Anh lại xem xét cái thầy. Đầu anh suy nghĩ rất nhanh. Tại sao lại ném đến đây? Rồi đột nhiên anh hiểu ra. Anh liếc nhìn cái xác, nhớ lại tiếng nổ rền của khẩu súng tự động. Nghe như thể nó xuất phát từ nhiều hơn một khẩu súng. Thứ gì đó ngoài kia đã giải quyết nhanh gọn những tên lính, đã qua huấn luyện một cách dễ dàng, như đập nát những con ruồi. Nếu chúng muốn hạ khục đội của Jack, Chúng có thể dễ dàng làm điều tương tự Nhưng thay vào đó Chúng ném cái xác lại đây Và anh hiểu tại sao Một thông điệp Jack gọi Mark và Bruce Hạ vũ khí của các anh xuống Để giải thích Anh thả khẩu súng trường trên vai xuống Giữ nó áp sát vào cánh tay Và anh cúi xuống Đặt nó trên mặt đất Sếp có mất trí không vậy? Mark hỏi Làm đi nếu anh muốn sống. Mắc khẽ lầm bầm nhưng vẫn tuân lệnh. Jack biết cái thầy được ném đến đây là lời cảnh báo để cho thấy mạng sống của họ sẽ bị tước đi nếu không đầu hàng. Anh cũng cảm giác được bất cứ thứ gì cùng ở trên hòn đảo này biết đội của Jack khác với bọn lính đặc công. Khi các vũ khí hạ xuống các bóng đen di chuyển và một hình dáng trượt xuống tầm mắt Gần hơn nhiều so với Jack đã nghi ngờ Chỉ cách vài mét Những con khác cũng chuyển động ngoài kia Một số lớn hơn Số khác nhỏ hơn Jack Mark hỏi anh Đứng yên Anh cảnh báo mác tuần theo Nhưng anh ta không thoải mái vì điều đó Chiếc bóng đến gần hơn Ban đầu Jack nghĩ nó là một con tinh tinh lớn Hoặc một con gorilla nhỏ Nhưng khi nó bước qua chỗ có ánh nắng mặt trời, nó đi thẳng như con người, không lóng ngóng hay buông tay lê theo. Đầu nó ngảnh lên khi tiến về phía trước. Jack trông thấy nó mất một cái tai, để lại một vết dẹo dài lờm trởm ở một bên. Đó không phải là vết thương do phẫu thuật, mà do cái tai bị mất trong cuộc chiến. Khi nó bước đến gần hơn lần nữa, mũi nó vành ra khi ngửi thấy mùi của Jack. Trần chuồng, sinh vật đó được che phủ bởi lớp lông và cả máu. Mặc dù thấp hơn chừng nửa mét, cơ thể nó có xương rắn chắc và bao phủ bởi cơ bắp. Jack nghi ngờ sinh vật đó có thể xé toạc anh chỉ bằng hai cánh tay đó. Nhưng lúc này, cuộc đình chiến không dễ chịu. Đôi mắt to, sáng rực, nhìn thẳng vào anh. Jack nhận ra sự thông minh đó, nhưng không có sự ấm áp. Không hoan nghênh, đôi mắt đó chỉ lạnh toát như một ngôi sao băng giá. Máu dồn vào thượng vị của Jack khi một hiện thực khác va vào đầu anh. Anh nhớ lời mô tả của Lona về sự nhảy lùi về gen Anh biết thứ đối mặt với anh không phải là một con thú, nhưng nó từng là một con người. Một con khác trong số những sinh vật đó xuất hiện phía sau con đầu tiên. Mặt nó nhăn lại, gầm gừ đe dọa. Nó mang một khẩu súng trường công kích Khối lượng nhẹ Có vẻ như đã thức đi Từ xác chết phía sau Jack Ở bên trái Một con hổ lông đen trồm tới Cặp môi nhăn lại Để lộ những chiếc răng nanh dài như dao găm Tất cả ánh mắt của chúng Đổ dồn nhìn Jack Sự phối hợp tập trung Khiến đầu anh đau nhói Xương sợ rung lên Anh phải cưỡng lại Bằng cách đặt hai lòng bàn tay lên tai Sinh vật đầu tiên bước tới khi nó đứng ngay trước mặt Jack. Nó cúi xuống gần hơn và ngửi quần áo của anh. Hai bàn tay nó rơi lên và túm lấy áo của Jack. Những ngón tay thò vào trong và hai cánh tay giật mạnh ra hai bên, xé toạc áo của anh. Những chiếc nút áo văng lên không, ngược vào bụng của Jack trơ ra làm anh cảm thấy bị phơi trần và dễ tổn thương. Vết băng Lona đã dán lên vết thương của anh Lộ rõ ra khỏi da Hai bàn tay lại với lấy Và xé lớp băng ra Cũng vậy Miếng băng đem theo một ít lông Và vẩy máu khô Jack nhăn mặt nhưng không nhúc nhích Để vết thương to ra Máu tươi dỉ xuống bụng anh Ở bên trái Mark thầm chửi Đôi tay anh ta vẫn dơ lên Ở bên phải Bruce vẫn lom khom mình đứng yên Một bầy chó sói nhỏ tiến đến bên đồng đội của anh. Jack nhìn thấy đôi mắt của Brue liếc về phía vũ khí trên mặt đất. Đừng! Jack nghiến chặt răng cảnh báo. bru tuân lệnh, nhưng mắt anh ta vẫn dán lên khẩu súng trường, sẵn sàng phóng qua khi vừa giao tranh. Jack không thể để việc đó xảy ra. Tên người thú đứng trước Jack ngảnh đầu và cúi xuống gần. Người mùi vệt máu loang xuống ngực anh. Đánh hơi thở thật sâu Cái đầu nhỏ của nó nghiêng trở lại Đôi mắt hơi nhắm Như thể để thứ mùi đó Ngấm sâu vào trong Phía trên đầu sinh vật đó Jack nhận thấy những con khác Cũng làm điều tương tự Thậm chí đôi mắt con hổ Thả rũ xuống Như thể đang ngửi mùi của anh Trong một lúc Mùi máu nồng lấp đầy trong mũi nó Gần như chế ngự bên trong sự dữ dội của nó rồi thứ mùi tan biến. Mặt của kẻ kiểm tra ngước lên nhìn anh, đôi tay nó túm lấy vai anh và đè xuống, cho đến khi rách, mũi đối mũi với bộ dạng quái thú đó. sách ngửi tên mùi hôi trên cơ thể của nó, chú ý từng hàng lông mi, lắng nghe tiếng giít trong hơi thở của nó. Những ngón tay vẫn kẹp chặt vào vai anh. Anh cảm thấy sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn trong cú kẹp đó. Nhưng chính đôi mắt, Khiến Jack hoàn toàn chú ý Còn người dãn rộng ra Khi Jack nhìn vào Như thể đang xăm soi Vào một vực giếng tối Anh cảm giác cái vực ấy không có đáy Nhưng nó không trống rỗng Thứ gì đó kỳ lạ Đang xăm soi trở lại anh Nhữ loạn trong đầu anh Cứ lớn dần đến mức tưởng như Có thể làm sọ anh nứt ra Anh cảm thấy như thể Não mình đang cố thoát ra khỏi tai Khi sự đau đớn thoáng qua, tầm nhìn của anh đột nhiên thu hẹp lại mãi, đến khi anh dường như mắc kẹt lơ lửng trên cái vực không đáy đó. Trong một hơi thở, anh đã mắc kẹt ở đó. Rồi con thú xô anh ra và rách loạn choạng ngã vào một cái cây. Áp lực trong đầu anh giảm đi, thành cơn đau nhẹ. Sinh vật đó quay lại và đi khỏi. Những con thú khác cũng quay lại Như cùng một cơ thể Và biến mất vào trong rừng Jack vẫn đứng đó Run dày Chuyện quái gì vừa xảy ra Còn thú vừa đứng đối diện anh Quay lại nhìn trước khi biến mất Đôi mắt lạnh lùng Nhìn tròng trọc vào anh Rồi nhìn xuống khẩu súng Ngay chân anh Thông điệp đã rõ ràng Mark vấp ngã về phía Jack Giờ làm gì Sếp Anh khăm người xuống lấy vũ khí. Chúng ta đi cùng chúng. Sao? Bruce hỏi với vẻ kinh ngạc. Chúng sẽ xé vụn chúng ta. Jack biết lời cảnh báo của đồng đội không phải không có giá trị. Trong lúc đó, anh đã trải qua bài kiểm tra ngặt nghèo. Anh không biết bài kiểm tra là gì và việc trải qua làm anh sợ cũng nhiều như khi làm anh dịu. Nhưng anh cũng không ảo tưởng Đó không phải là lời chào đón nồng nhiệt. Họ cùng có một kẻ thù chung. Không gì hơn. Anh nhớ lại sự lạnh lùng trong ánh mắt đó và biết rằng sự đình chiến không dễ dàng ấy sẽ chỉ kéo dài đến hết cuộc chiến này. Sau đó là chấm hết. Đi thôi, sách nói. Họ chưa kịp đi được vài bước thì có tiếng nổ dâm gian từ hòn đảo kia. sách chạy nhanh đến ghe nứt. Ở một khoảng rừng ở sườn đồi Qua các nhánh cây Anh lần đầu nhìn thấy tòa biệt thự bên hòn đảo kia Từ bong ke bằng bê tông Ở tầng trên của nó Nòng đen của một khẩu súng to lớn bốc khói Và nổ lạch cạch Nhưng nó không hướng về phía họ Nó bắn về phía vịnh Vẫn không thể nhìn thấy từ phía sau của hòn đảo Nhưng anh có thể đoán mục tiêu Của cú bắn chặn ác ý đó Tàu của anh em khi bò đi biti si